chương năm trăm năm mươi mốt anh phải khiến ông ta một lần khai ra tất cả từ đêm hôm qua biết được tất cả những việc tiểu gái chịu đựng mấy năm nay hạ an lan đã không thể bình tĩnh lại được niềm vui trong lòng anh đã bị phẫn nộ và thường xót tách rời ý nghĩ trong lòng chỉ còn một điều là giúp tiểu gái báo thù nếu anh đã biết những việc này thì tuyệt đối không thể vờ như không biết anh nhất định khiến những người đã hại tiểu gái trả cái giá thích đáng mà họ phải nhận cả đêm qua hạ an lan không ngủ được anh vốn không thể nhắm mắt với nhắm mặt trong đầu đã xuất hiện dáng vẻ tiểu gái chịu khổ điều đó khiến anh đau như dao cắt anh phải khiến những kẻ thiếu nợ ấy trả lại gấp trăm lần cho tiểu h á i cái nhìn s ắ c lệnh của hạ an lan khiến thư ký có chút run sợ anh nói giao cho cục cảnh sát nói với họ khoan hay thẩm tra để tôi luộc ông ta luộc triệt để thư ký không dám ngẩng đầu lên vâng cậu ta biết ở cục cảnh sát luộc người là có ý gì không phải dùng hình bức cung chỉ là không để kẻ đó ngủ thôi một người có thể không ngủ một ngày một đêm nhưng hai ngày ba ngày một tuần thì sao thời gian càng dài thì sao không có ai có thể chịu nổi cảnh sát sẽ không dùng vũ lực nhưng luộc như thế còn đáng sợ hơn việc dùng vũ lực sẽ không làm người đó đau nhưng lại dày vò người khác nhất hạ an lan muốn mở một cánh cửa đột phá từ trên người diệp kiến công anh muốn một phát tất chúng anh muốn khiến diệp kiến công một lần khai ra tất cả thị trường ngài xem ngày mai chính là 15 tháng 8, sau trung thu ngài phải đến thủ đô báo cao định vào ngày nào là được ạ hạ an lan nói thẳng không đi nữa thư ký ngừng người hạ hạ an lan điềm đạm nói việc báo cáo để sau tôi phải đưa tiểu ái và thành ti về dung thành bây giờ anh xử lý hết tất cả mọi việc chuẩn bị sáng sớm ngày mai bay về dung thành mười lăm tháng tám cả nhà đoàn viên đây là ngày tốt mà trời cao sắp đặt để cả nhà họ được đoàn viên thư ký do dự nói nhưng hành trình đến thủ đô đã đặt rồi tổng thống tiên sinh cũng đã biết chúng ta có phải đã hạ an lan ngẩng đầu lên ánh mắt s ắ c lệnh có phải sao ý tôi là nếu hôm nay đột nhiên hủy có phải không được tốt không dù gì dù gì bên đó là hạ an lan đặt cây bút trong tay xuống một lần báo cáo có quan trọng bằng em gái và cháu gái của tôi không thư ký không dám nói gì thêm không bằng không bằng đương nhiên không bằng tôi biết rồi tôi sẽ đi sắp xếp ngay thư ký hoảng sợ vội vàng rời đi chẳng dám nói thêm câu nào lúc này trong nhà du dực cũng đang nói với nhiếp thu xính anh định sáng sớm mai chúng ta nên về dung thành thế nên thu xếp hành lý trước đi nhiếp thu xính hiếu kỳ hỏi sao anh biết anh hai nói với anh rồi à du rực lắc đầu không nhưng em đừng quên ngày mai là tết trung thu ngày này với nước ta có ý nghĩa gì em hiểu rõ mà ngày tốt trăng tròn để cả nhà đoàn viên anh ấy đương nhiên phải đưa em về gặp ba mẹ rồi nhiếp thu xính vỗ nhẹ vào đầu đúng rồi em quên mất em thật sự đã quên mất tết trung thu vậy giờ em sẽ đi thu xếp hành lý ngay không biết sao nghĩ đến sắp gặp ba mẹ ruột trong lòng nhiếp thu xính lại có chút căng thẳng chương ả m giác này、so、với lần gặp với này lần so năm trăm năm mươi hai tiểu thái mới là quan trọng nhất vừa bước xuống cả ông hạ và bà hạ đều quá kích động khỏe mắt cứ đỏ đỏ bà hạ không nói nên lời Mãi gật đầu. ông hạ quay sang nói với hạ như sương sắc mặt đang rất khó coi như sương con mau mau đưa chúng ta đi gặp tiểu ái trong lòng hạ như sương đang hận hai lão già này trong lòng chỉ biết nhớ đến tiểu ái ai thèm quan tâm ả sống chết thế nào ả sốt sắc ba mươi chín độ rồi mang bệnh đưa họ về trên máy bay khó chịu sắp chết còn họ thì sao vốn chẳng để ý sức khỏe của ả thế nào nếu không phải vì ả đang muốn lợi dụng họ thoát khỏi ải khó khăn lần này hạ như sương thật muốn dùng chút chiêu trò để hai láo già này chết sớm chân ả như đang đi trên vải đ ô n g bước đi bước thấp bước cao cảm giác có thể vấp ngã bất kỳ lúc nào không chỉ thế khung cảnh trước mắt cứ xuất hiện vô vàn bóng mờ có lẽ do vừa từ máy bay xuống cảm giác từ trên trời hạ phàm đó càng mạnh mẽ hơn hạ như sương cố gắng chịu đựng ả nhất định phải đưa họ đi gặp nhiếp thu sinh trước nếu không nếu bây giờ ngất đi vậy tất cả mọi việc trước đây ả làm đều phí công hạ như sương gật đầu dạ chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiểu h ái con biết em ấy đang ở đâu chúng ta ngồi taxi qua đó đi ông hạ nôn nóng gặp con gái vốn chẳng để ý quá nhiều đến hạ như sương hoặc có thể nói ông hoàn toàn không chú ý cô ta không được khỏe ông thật sự rất nôn nóng gặp con gái của mình ông hạ đỡ bà hạ tài xế và cô giúp việc x á c h hành lý cùng ra khỏi sân bay ở cửa sân bay trực tiếp ngồi taxi đến khách sạn hạ như sương biết khách sạn mà nhiếp thu s í n h đang ở chỉ có điều ả không biết bây giờ họ không còn ở đó nữa nhiếp thu s í n h và hạ an lan đã nhận nhau khi mà ả không hay biết rồi trên đường hạ như sương càng c h ó n g hơn vừa xuống máy bay đã ngồi taxi khiến ả càng chóng mặt chỉ muốn nôn buổi sáng ả chỉ uống một cốc sữa chưa ăn gì cả trên máy bay thì cứ nửa tỉnh nửa mê không ăn cơm chưa trên máy bay bây giờ ngồi xe cứ nôn hẹ muốn nói nhưng lại chẳng nôn ra được gì cô à, cố nhịn một chút tuyệt đối đường nôn chúng ta đang trên cầu cao tốc không thể dừng xe cô cố chịu nhé hạ như sương cả sức lực nói chuyện cũng chẳng còn à thật sự cảm thấy lần này khó chịu còn hơn khi à sinh non nữa không chỉ đau mà là một cảm giác khó chịu đâm vào tim ông hạ nhìn thấy thế thì cảm thấy rất á y náy dù gì cô cũng đang bệnh nhưng ông ấy còn bảo cô dậy sớm mang bệnh ngồi máy bay cùng họ về như sương con sao rồi hay là chúng ta đến bệnh viện đi hạ như xương khoát tay không không cần đâu chú con không sao không sao chúng ta đi gặp tiểu gái trước đã tiểu gái mới quan trọng nhất à không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện bản thân lão phu nhân ngồi bên cạnh ít nhiều cũng cảm thấy xúc động bà ấy thở ra chẳng nói gì đợi gặp được tiểu gái sẽ bảo tài xế đưa nó đến bệnh viện trong lòng bà ấy con gái của mình mới là quan trọng nhất khó khăn lắm mới đến khách sạn hạ như sương được cô giúp việc đỡ đến trước quầy tiếp tân cô à, tôi muốn tìm người tìm nhiếp thu s í n h và du d ự c đang sống ở đây hai vị này là ba mẹ của cô ấy họ đến thăm con gái nhân viên phục vụ cha một hồi lắc đầu nói xin lỗi tiểu thư họ đã trả phòng rồi hạ như sương kinh ngạc cái gì trả phòng rồi vâng trả phòng lúc trưa hôm qua chương năm trăm năm mươi cô còn muốn r ụ dỗ con trai nhỏ của tôi sao hạ như sương không ngờ rằng họ đột nhiên trả phòng À tức giận n g h i n đến rằng hai người này làm gì vậy chứ cô ý chống đối tôi sao À lại hỏi vậy cô có biết họ đi đâu rồi không chuyện này chúng tôi không biết ông hạ đứng phía sau nghe tin thì sắc mặt liền biến tiểu h ã i bọn nó trả phòng rồi vậy chúng ta đi đâu tìm đây cô chú hai người đ ừ n g nội con đã tìm thấy em ấy rồi hai người cứ yên tâm hạ như sương nhớ đến du d ự c nhưng ả không có số điện thoại của du d ự c nên ả nhanh chóng gọi về nhà bà ra nhà họ du biết số điện thoại của du d ự c ả đành phải tìm bà ấy hỏi xin số điện thoại của du d ự c hạ như sương để hai vợ chồng ông bà hạ nghỉ ngơi ở phòng khác rồi sang một bên gọi điện thoại a l o là con du phu nhân vừa nghe máy chưa kịp nói gì đã mắng hạ như sương một trận vì tối qua ả không về bà ấy tưởng hạ như sương lại lẻn ra ngoài vụn trộm với người đàn ông khác rồi hạ như sương thấp giọng nói bây giờ con không có thời gian cãi nhau với mẹ mẹ cho con số điện thoại của du rực ngay đi con có việc quan trọng muốn tìm du rực nhưng ả không ngờ rằng bà du tiếp tục mắng hừng giờ cô lại muốn dụ dỗ con trai nhỏ của tôi à, cô đừng nằm mơ giữa ban ngày cô cũng chẳng xem lại bộ mặt dày của mình cô còn hơn cả con tiểu yêu tinh nhiếp thu xính nữa con trai tôi nếu để ý đến cô mới là chuyện lạ đó hạ như sương tức giận hô hấp nặng nhọc cảm thấy càng chóng mặt hơn À nghiến răng bà im miệng bà già này tôi nói cho bà biết ông bà nhà họ hạ đến đến rồi bây giờ tôi đang đi cùng họ bà đừng tự tìm thêm p h i ề n phước là họ tìm du rực có chuyện bà du đột nhiên im bặt khi bà ấy nói tiếp giọng nói đã cung kính hơn nhiều nhà họ hạ hai ông bà nhà họ hạ sao họ lại đến đây họ tìm du d ự c có chuyện gì hạ như sương hừng một tiếng chuyện này không liên quan đến bà bà mau nói cho tôi biết số điện thoại của du d ự c nếu không sẽ làm lỡ việc của tôi sao tôi biết cô nói thật hay giả hạ như sương uy hiếp tin hay không tùy bà nhưng tôi cảnh cáo bà hai ông bà nhà họ hạ xa xôi đến đây đương nhiên phải có việc quan trọng nếu bà thật sự làm lỡ việc cả nhà họ du sẽ bị bà liên lụy điện thoại bên phía bà du im lặng một lúc cuối cùng vẫn phải đưa số điện thoại của du d ự c cho ả hạ như sương nhớ số xong lập tức gọi cho du d ự c đang giữa trưa hạ an lan bỏ hết tất cả công việc về nhà ăn cơm với nhiếp thu s í n h điện thoại của du d ự c đột nhiên reo lên anh xem là số lạ do dự một lát rồi nghe máy ả lộ hạ như sương vội nói du d ự c là tôi nghe thấy giọng hạ như sương du d ự c s ư ớ c người anh quay đầu nhìn nhiếp thu s í n h nói chị dâu nhiếp thu xính rừng ăn cơm hạ như sương sao đột nhiên cô ta lại gọi cho du d ự c hạ an lan lại không hề đặt đũa xuống chỉ là ăn cơm chậm hơn một chút anh vừa ăn vừa nghe du d ự c và hạ như sương nói chuyện du d ự c đặt điện thoại xuống mở loa n ngoài hắn hỏi chị dâu sao đột nhiên nhớ đến gọi điện thoại cho tôi vậy hạ như sương cười nói đương nhiên có việc quan trọng muốn tìm chú tôi đến khách sạn tìm hai người nhưng không ngờ hai người đã trả phòng tôi mới phải tìm mẹ hỏi xin số của chú du rực dựa l ư n g ra sau vậy chị nói đi không biết chị dâu tìm tôi rốt cuộc là có việc gì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố chỉ cần thanh ti thích bất cứ việc gì anh ấy cũng làm là như vậy tôi có việc rất quan trọng muốn gặp chú và thu xính tôi có việc muốn nói với hai người hơn nữa còn có người muốn gặp hai người du rực cười mỉm ai vậy sao ai thế ai muốn gặp chúng tôi đương nhiên hạ như sương sẽ không nói ra ả nói chuyện này giờ tôi chưa thể nói hai người giờ đang ở đâu chú yên tâm tuyệt đối không phải chuyện xấu chị dâu tuyệt đối không hại chú có phải không du d ự c ngẩng đầu nhìn hạ an lan anh ta nhẹ nhàng túi lầu xuống du d ự c nói được thôi nếu đã thế vậy chị dâu đến đây chúng tôi đang du d ự c đọc địa chỉ cho ả hạ như sương nghe thấy địa chỉ bất chợt có cảm giác kỳ quái địa chỉ này ở hải thành là một khu cao cấp lẽ nào du rực ở hải thành còn quen biết ai khác sao nhưng lúc này hạ như sương thật sự không có thời gian để nghĩ việc gì khác ả đang bị sốt nên rất đau đầu được vậy chú và thu xính ở đó đợi tôi bây giờ tôi sẽ qua đó ả không hỏi gì thêm chỉ muốn nhanh chóng đưa ông bà hạ sang đó c ô máy ả quay người lại nói cô chú con biết họ ở đâu rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đó hai ông bà đã rất mệt mỏi nhưng vì con gái hai người chẳng ai nói ai ngồi lên taxi đi theo hạ như sương hạ như sương cô ta đến làm gì nhiếp thu xính cầm đũa lên mặt đầy nghi hoặc du rực gắp thức ăn cho cô ai biết được chứ cô ta nói có người muốn gặp chúng ta đừng nghĩ đến cô ta nữa em ăn thêm chút đi lỡ như đợi cô ta đến còn chiến đấu nữa hạ an lan cười lạnh lùng cô ta đến thật đúng lúc phải cho cô ta biết chuyện cô ta sợ nhất sắp xảy ra rồi hạ như sương sợ nhất là gì không ngoài việc anh và tiểu gái đã nhận nhau vừa hay anh mượn cơ hội này thăm dò thử hạ như sương vậy cô ta người cô ta đưa đến là ai không biết dù sao cô ta cũng sắp đến rồi đến lúc đó em sẽ biết thôi nhiếp thu xính núi mai với chuyện này cô thật sự chẳng quan tâm lắm cô nhìn thấy thanh ti đang len lén, lén g ấ p ớt chung từ bát ra cô liền nói thanh ti ăn cơm không được kén chọn thanh ti nét mặt đau khổ mẹ con có thể không ăn không ớt chuông thật sự rất khó ăn con sẽ ăn cà rốt cà rốt ớt chuông cải cúc đây luôn là những kẻ địch lớn nhất của thanh ti trên bàn ă n hạ an lan mỉm cười hồi nhỏ cậu cũng không thích ăn ớt chuông khi còn bé không thích ăn cái này cũng bình thường thôi không thể ép nó ăn từ từ thôi thanh ti gật đầu lia lịa đúng vậy đúng vậy mẹ xem cậu lúc nhỏ cũng không thích g ă n mà nhiếp thu xính buồn bã nhìn hạ an lan hai ngày nay cô đã cảm nhận được tình yêu thương không tiết chế không nguyên tắc mà người cậu mới này dành cho thanh ti chỉ cần thanh ti nói không muốn anh ấy sẽ không ép nó chỉ cần thanh ti nói thích chuyện gì anh ấy cũng sẽ làm như hôm nay thanh ti chỉ thuận miệng nói một câu chưa từng thấy nơi làm việc của thị trưởng như thế nào anh ấy đã muốn đưa thanh ti cùng đi làm bị nhiếp thu xính khuyên mãi mới ngăn lại được ăn cơm xong chẳng bao lâu hạ như sương đã đến vừa bước vào khu này nhịp tim của ả đột nhiên đập rất nhanh như sắp có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy đột nhiên hạ như sương cảm thấy có chút bất an nhìn thấy số nhà hạ như sương sau một lúc do dự đã ấn c h u ô n g cửa chẳng bao lâu cửa phòng đã mở người mở cửa chính là du d ự c ồ chị dâu đến rồi chương năm trăm năm mươi lăm đây là cháu ngoại của họ sao hạ như sương vội vàng đưa ông bà hạ vào ừ chúng tôi nôn nóng muốn gặp hai người nên đã đến ngay đúng rồi thu xính đâu du rực chưa từng gặp ông bà hạ nhưng anh cảm thấy ánh mắt hai vị này nhìn anh rất kỳ lạ hơn nữa hình như họ đang rất căng thẳng giống như đang chờ đợi gì đó anh nói trong nhà bếp đang cắt trái cây hạ như sương gọi lớn thu xính thu xính cô mau ra đây cô xem tôi đưa ai đến gặp cô nẻ hai ông bà đều hướng mắt về nhà bếp họ nắm chặt tay nhau căng thẳng chờ đợi con gái xuất hiện đột nhiên một giọng nam vang lên ba mẹ sao hai người lại đến đây hạ như sương nghe thấy giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên xem nhìn thấy hạ an lan đang đứng trước mắt lúc đó cả người ả run lên sao anh ta lại ở đây lúc nhìn thấy hạ an lan ả cảm thấy như có quả bom trong đầu đang phát nổ vậy ả dốc hết công sức suốt đêm từ hải thành đi đến dung thành ở trước cửa nhà họ hạ dầm mưa hai tiếng đồng hồ mới để ông hạ chịu gặp ả ả cố gắng dùng mọi thủ đoạn đưa ông bà hạ đến đây mục đích là để họ nhận lại thu sinh trước khi hạ an lan và nhiếp thu sinh nhận nhau như thế bản thân sẽ trở thành nhân nhân của nhà họ hạ vì ả đã giúp họ tìm được con gái nhưng tại sao ả dùng mọi thủ đoạn trước mắt chỉ cách thành công nửa bước ngắn ngủi sao hạ an lan đột nhiên lại xuất hiện chứ vậy chẳng phải tất cả nỗ lực của ả thời k h ắ c này đã tan thành mây khói sao À sợ tình huống xấu nhất cuối cùng đã xảy ra rồi lúc này hạ như xương sắc mặt tối s ầ m lại ông bà hạ nhìn thấy con trai mình cũng rất bất ngờ an lan con sao con lại ở đây hạ an lan ánh mắt nghiêm nghị bước vội đến trước mặt hai người ba mẹ sao hai người lại đến đây ai to gan như vậy dám đưa ba mẹ đi xa như thế câu nói của anh s ắ c lệnh vô cùng đây không phải câu hỏi anh vừa nhìn đã biết ai đưa họ đến đây câu nói của anh thật ra đang châm chọc hạ như sương hạ như sương run cầm cập lúc này khi hạ an lan đi ngang qua ả anh nhìn ả bằng nửa con mắt chính ánh mắt đó đủ khiến ả cảm nhận được sát khí tràn ngập ông du xua tay an lan con k h o a n hãy hỏi việc này như sương nói nó tìm thấy tiểu ái rồi nó đưa chúng ta đến đây gặp tiểu ái nhưng sao con lại ở đây an lan con con nói mẹ nghe có phải con đã đã bà hạ nắm chặt tay con trai giọng run run nói không thành lời hạ an lan gật đầu mẹ con đã hắn chưa nói xong một cô bé từ trên lầu chạy xuống miệng gọi to cậu ơi cậu ơi tiểu hồng mã của con hư rồi hạ như sương run cầm cập suýt nữa ngã xuống đất thanh ti đã xuất hiện con bé gọi anh là cậu cậu dù cho vừa nãy ả vẫn không muốn thừa nhận nhưng bây giờ tiếng cậu này đã nói ả biết tất cả kế hoạch của ả đã tiêu tăng rồi tiếng cậu này không chỉ làm hạ như sương run rẩy mà ông bà hạ cũng rất kích động hai ông bà để lộ sự chờ mong và kích động khiến người xem không khỏi xót xa họ nhìn thanh ti hai người kích động đến mức không biết nói gì đứa bé này gọi an lan là cậu vậy chắc chắn nó là con gái của tiểu ái chính là cháu ngoại của họ hạ an lan vẫn chưa nói xong anh xoay người lại đưa tay ra với thanh ti đang chạy đến b ế bổng cháu gái lên chương năm trăm năm mươi sáu chúng ta làm ông ngoại bà ngoại rồi đến đây để cậu xem tiểu hồng mã là đồ chơi lúc tan làm anh mua cho thanh ti vừa to bàn tay thanh ti rất thích thanh ti đưa tiểu mã trong tay lên cậu ơi cậu xem một chân của tiểu hồng mã bị gãy rồi chân trước bên trái của tiểu hồng mã đúng là bị gãy mất có lẽ do lỗi chế tác hạ an lan không vui lắm đồ chơi anh mua cho thanh ti chơi chưa bao lâu đã hư rồi tiệm đồ chơi đó đúng là lừa gạt hạ an lan sở đầu thanh t i hư rồi cũng không sao cậu sẽ mua cho con cái mới thanh ti lắc đầu con không muốn cái mới con muốn cái này thôi cậu con thích cái này mẹ nói không được có mới nuôi cũ được mẹ nói đều đúng cả cậu sửa một chút là được dạ hạ an lan an ủi thanh ti xong bế nó quay người sang để ba mẹ nhìn dáng vẻ của thanh ti anh nói ba mẹ hai người xem gương mặt bé nhỏ của thanh ti hiện ra trước mắt hai ông bà đôi mắt to cái miệng b é bé ngũ quan tinh xảo da trắng như tuyết rõ ràng giống hệt như tiểu gái sống xuất hiện trước mắt họ ông hạ xúc động đến mức nước mắt sắp rơi xuống tiểu gái tiểu gái của nhà ta đôi tay giàn mua của ông run rẩy hình như ông muốn đến ôm thanh ti nhưng thanh ti hơi sợ nên ôm chặt và nấp vào lòng hạ an lan lúc nhìn thấy thanh ti bà hạ hai tay nắm chặt tay v i ệ n xe lăn suýt nữa không đứng vững bà ấy không khóc bà không giống như ông hạ hai mắt bà sáng lên giống như trải qua đêm tối dài rằng rặc đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lóa mắt xua tan tất cả bóng tối trong lòng bà bà nhìn thẳng thanh ti miệng bà mở ra bà đang nói chuyện nhưng bà lại không phát ra âm thanh gì vì bà quá vui mừng niềm vui và lòng kích động đó dâng lên trong lòng bà cuộn t r à o mãnh liệt trái tim bà đã chết đi hai mươi năm nay trong giây phút này đã đập trở lại từ khẩu hình của bà hạ an lan biết bà đang gọi tiểu ái anh ôm lấy thanh ti quỳ xuống đất anh nói mẹ đây không phải là tiểu ái đây là cháu ngoại của mẹ là cháu ngoại ruột của mẹ mẹ xem nhà chúng ta có con cháu rồi ba mẹ làm ông ngoại bà ngoại rồi hạ an lan luôn biết ba mẹ anh rất muốn anh sớm kết hôn sinh con nhưng anh đến giờ vẫn chưa có anh cũng cảm thấy bản thân nửa đời sau vẫn sẽ độc thân như vậy anh không cần kết hôn thế nên trong lòng anh luôn rất t h ấ y náy với ba mẹ vì anh biết rõ nếu trong nhà có một đứa bé ba mẹ anh sẽ vui hơn rất nhiều trẻ con là vật thần kỳ nhất trên đời chúng có thể khiến tất cả mọi người khi đối mặt với chúng có thể vứt bỏ tất cả phòng bị vứt bỏ t o à n tính nở nụ cười chân thành trẻ con cũng có thể khiến người ta có thể bước qua mọi bi thương đau khổ anh vốn cho rằng nhà họ hạ sẽ mãi mãi không thể có được một đứa bé nhưng không ngờ sau khi tìm thấy tiểu gái còn có thêm một bất ngờ lớn như vậy ông ngoại bà ngoại ông bà hạ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến họ tưởng cả đời này cũng không thể nhìn thấy nhà họ hạ có con cháu ra đời nhưng bây giờ cháu ngoại ruột của họ đang đứng trước mặt họ xinh đẹp giống hệt một thiên thần nó đáng yêu thế hai mắt đen tròn lấp lánh giống hệt tiểu gái lúc nhỏ ông hạ rất muốn đến ôm thanh thi nhưng lại sợ dọa con bé sợ nước mắt ông đồng đ ị a giọng nói lặt đi con ta ta là ông ngoại của con ta là ông ngoại của con chương năm trăm năm mươi bảy bà ngoại bà đừng khóc lão thái thái chỉ đứng im nhìn thanh ti ánh mắt bà ngày càng sáng hơn bà nhìn thanh ti cũng giống như nhìn thấy con gái mình qua thời gian xa xôi hạ an lan dịu dàng nói với thanh ti thanh ti con đừng sợ đây là ông ngoại bà ngoại là ba mẹ của cậu họ rất yêu con con cứ gọi họ một tiếng đi có được không thanh thi nắm lấy tay háo của hạ an lan nhìn họ m í môi do dự một lúc mới gọi ông ngoại bà ngoại bà hạ từ sáng biết được tin con gái vẫn còn sống m a i cho đến lúc nãy nhìn thấy thanh thi bà ấy vẫn chưa hề rơi lệ bà đang không ngừng nói với chính mình con gái còn sống là việc tốt đã lớn tuổi còn có thể gặp được con gái càng là việc tốt bà không thể khóc bà nên vui mới phải bà sợ nước mắt của mình sẽ biến thành bi thương sẽ khiến tất cả kỳ vọng biến mất nhưng khi thanh ti gọi một tiếng bà ngoại lại khiến sự kiên cường mấy tiếng qua của bà lập tức biến thành m ộ t mịn thanh ti gọi bà là bà ngoại đây không phải mơ đây là thật bà có cháu gái rồi con gái bà vẫn còn sống nhiều năm qua nó đã mang đến cho bà một tiểu thiên sứ cuối cùng bà cũng có thể như người khác sống một cuộc sống vui vẻ có con có cháu nước mắt trên mặt bà hạ đột nhiên tuôn chảy từng giọt từng giọt rơi xuống thanh ti giật mình vội ngẩng đầu lên nó không hiểu nó chỉ gọi ông ngoại bà ngoại sao họ đều khóc rồi nó e thẹn nói cậu ơi con có phải con gọi sai rồi không hạ an lan hiểu rất rõ tâm trạng của ba mẹ anh lúc này vì ban đầu anh cũng giống như họ lúc nhìn thấy thanh ti và tiểu ái anh thật sự không dám tin không có con không gọi sai con gọi rất đúng thanh ti l u n g túng nhưng họ khóc rồi họ rất đau lòng hạ an lan an ủi nó không phải đau lòng là vui mừng cũng vui mừng như lần đầu cậu gặp con vậy thanh ti nét mặt vẫn chưa hiểu lắm người lớn thật kỳ lạ tại sao khóc ngược lại là vui mừng chứ hạ an lan vuốt ve đầu của nó trong thế giới của người lớn có một từ gọi là vui mừng đến khóc thanh ti con đến ôm bà ngoại đi con an ủi bà bà sẽ không khóc nữa thanh ti khẽ gật đầu hạ an lan b ế cô bé dậy cô bé đưa tay dùng hai tay đến ôm bà hạ bà ngoại bà đừng khóc nhưng cô bé không ngờ bà hạ lại càng khóc nhiều hơn thanh ti giật mình vội vã hỏi cậu ơi làm sao bây giờ hạ an lan biết lúc này an ủi cũng vô dụng mẹ anh cần dùng nước mắt để thổ lộ nội tâm của mình không sao đâu để bà khóc một lát bà vui mừng quá đó mà nhiếp thu xính bưng đĩa cam đã cắt xong từ p h ò n g bếp bước ra kết quả nhìn thấy mọi người đều đang đứng ở đó còn nghe thấy tiếng khóc cô có chút lo lắng hỏi sao vậy cô không biết ông bà hạ cô nhìn thấy hạ như sương hỏi chị dâu đến rồi ả sao đứng ở đây hết vậy đến ngồi đi hạ như sương nhìn nhiếp thu xính từng bước bước đến tiếng bước chân của cô giống như từng nhát kéo đâm vào tim ả con tiện nhân này sao số nó lại may mắn thế ả dốc toàn lực cũng không đạt được vậy mà nhiếp thu xính lại có được một cách dễ dàng hai mươi năm trước ả lập kế hại tiểu gái để cô chết đi hai mươi năm bản thân ả cũng có được vinh hoa phú quý hai mươi năm nhưng ai ngờ được nhiều năm qua tiểu ái đã chết nhiều năm nay lại dùng thân phận nhiếp thu xính xuất hiện trước mắt ả t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám tiểu ái đến chào ba mẹ mình đi hạ như sương hiểu rõ hơn ai hết khi nhiếp thu xính xuất hiện trước mặt người nhà họ hạ sẽ có ý nghĩa gì điều này có nghĩa là hai mươi năm vinh hoa phú quý của ả sẽ kết thúc tại đây hạ như sương càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ ả dường như đã nhìn thấy cảnh bản thân bị lăng c h ì bị nghìn vạn nhát dao cắt xẻ cuối cùng ông bà hạ cũng nhìn thấy được dáng vẻ của nhiếp thu xính cô mặc một chiếc váy dài màu hồng bên ngoài khoác một chiếc áo d ệ t kim màu trắng tay áo sắn lên bê đĩa trái cây từ từ bước đến mỗi bước đi của cô đều giống như cô đi qua một năm từng bước một gộp lại với nhau chính là thời gian cô rời nhà họ hạ cô đi qua năm tháng dài dàng dặc cuối cùng cũng về bên ba mẹ cô nhiếp thu xính nghi ngờ nhìn về phía hai vị khách đang nhìn cô với vẻ rất kích động hai vị trên mặt đầy nước mắt khi nhìn họ trong lòng nhiếp thu xính bắt đầu có một cảm giác chua x ó t khó nói thành lời hai vị khách này cho cô một cảm giác rất đặc biệt ông hạ xúc động run rẩy nói tiểu ái tiểu ái bà ơi bà xem như sương nói đúng chỉ cần nhìn thấy nó chúng ta nhất định sẽ biết nó nhất định là tiểu ái không sai đây chính là tiểu g ái của chúng ta bà hạ không nói câu nào nước mắt đã làm mờ cả hai mắt bà trong ánh mắt bà giờ chỉ còn lại con gái của mình cha mẹ liên tâm bà nhìn bàn tay nhiếp thu xính t i m đau từng hồi tiểu g ái của bà đã lớn rồi đã trở thành một cô gái rồi khi nó rời khỏi nhà nó còn hay làm lũng trong lòng bà vậy mà nay nó đã có cuộc sống của mình còn cao hơn trước nhiều nữa nhiếp thu xính sau khi nghe câu nói đó của ông hạ tay run run đĩa trái cây trên tay rơi xuống đất vỡ tan những quả cam cắt sòng cũng rơi ra đất đây là là ba mẹ của cô sao hạ an lan đưa tay về phía nhiếp thu xính tiểu ái em qua đây qua chào ba mẹ mình đi ba chúng ta mẹ chúng ta môi của nhiếp thu xính run lên đây là ba mẹ chẳng trách khi cô nhìn hai người trong lòng giấy lên một sự chua sót khó chịu có một cảm giác cảm động như lâu ngày không gặp cô chẳng nhớ những ký ức trước lúc năm tuổi nhưng trong đầu luôn phảng phất xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc nhiếp thu xính muốn bước qua đó nhưng hai chân lại như dính chặt dưới đất làm gì cũng không bước đi được cuối cùng vẫn là ông hạ khập khi ông chạy đến ôm chầm lấy cô tiểu hái con gái của ta con gái của ta ông hạ ôm lấy con gái khóc không thành tiếng nhiếp thu xính bị tiếng khóc của ba làm bừng tỉnh cô mấp máy môi con con cuối cùng cô cũng chẳng nói được gì ngẩng đầu nhẹ nhàng ôm lấy ông hạ gọi một tiếng ba ba đừng khóc một tiếng ba của cô khiến tiếng khóc của ông hạ càng to hơn cách xa nhiều năm cuối cùng đã có thể nghe lại tiếng ba này nó khiến ông vui đến mức không biết nên dùng biểu cảm gì để biểu đạt lòng mình lúc này ông chỉ có thể khóc để biểu đạt tâm trạng kích động khó nói thành lời ông và bà hạ dường như đã đổi vai cho nhau bà hạ ngồi một bên chẳng nói câu nào bà cứ nhìn c h ầ m c h ầ m nhiếp thu xính biểu cảm trên mặt thay đổi nhanh chóng kích động vui mừng mong đợi đau lòng các biểu cảm khác nhau lần lượt xuất hiện bà chăm chú nhìn nhiếp thu xính con gái của bà sau khi lớn lên đã có được dáng vẻ của chính mình mặt mũi nó và bà giống hệt nhau nhìn thấy nó thì chẳng cần chứng minh gì thêm nữa chương năm trăm năm mươi chín ả nợ tiểu h ái bao nhiêu sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lãi lão phu nhân có thể hoàn toàn xác định đây chính là con gái mình đây chính là con gái mình huyết thống cảm giác đó thật kỳ diệu ông hạ ôm con gái khóc một trận xong giọng ông nghẹn nào ông nói với nhiếp thu xính tiểu h ái đến đây con đến bên mẹ con đi nào đừng sợ đây là mẹ con đó ông cầm tay nhiếp thu xính giống như lúc nhỏ dắt tay cô tập đi vậy nói tiểu h ái đừng sợ ông hạ dắt tay nhiếp thu xính đến trước mặt bà hạ bà ơi bà xem xem tiểu h á i của chúng ta tiểu h á i con gái của chúng ta nó về rồi bà hạ giơ tay lên run run sờ lên mặt nhiếp thu xính vừa mở miệng giọng đã khăn đi gần như không nghe thấy gì tiểu h á i của chúng ta đã lớn rồi mẹ thật không dám tin sinh thời còn có thể gặp lại con trong mắt của nhiếp thu xính như có ai đó giải c ắ t vào đau xót khó chịu cô nói mẹ con trở về rồi trước đây lúc cô gọi hạ an lan là anh cứ có cảm giác chưa thích ứng được nhưng tiếng mẹ này lại chẳng có chút cảm giác gì chưa thích ứng cô giống như đứa con gái đi du học nhiều năm chưa về nhà cuối cùng đã trở về nước mắt của bà hạ như sâu c h u ố i hạt bị đứt rơi mãi không dừng bà giơ tay ôm lấy nhiếp thu xính ôm lấy con gái cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó bà hạ như một người tỉnh lại sau cơn mê bà ôm hôn con gái như lúc cô còn nhỏ nhẹ nhàng hôn lên trắng cô bà nói cơn ác mộng này của mẹ cuối cùng đã tỉnh lại rồi hai mươi năm qua đối với và mà nói chẳng khác gì một cơn ác mộng dài bà nhớ thương con gái cứ tưởng cô chết rồi mỗi ngày đều sống trong bóng tối mãi không bước ra được nay con gái trở về rồi ác mộng cũng tỉnh rồi cái ôm của bà du khiến nhiếp thu sinh cảm nhận được sự ấm áp đó là cái ôm của riêng mẹ cô dù cho cách xa nhiều năm cảm giác đó vẫn thân thuộc như thế khiến cô rơi lệ hạ an lan cố nén chua xót trong lòng anh an ủi nói mẹ sức khỏe mẹ không được tốt mẹ đừng quá kích động tiểu h ái trở về rồi sau này sẽ không đi đâu nữa cả nhà họ mãi cho đến hôm nay mới xem như được sống lại thật sự những năm tháng đau khổ đó cuối cùng đã trở thành quá khứ của ngày hôm qua một trang mới của nhà họ hạ s ắ p bắt đầu rồi ông hạ trợt nhớ ra con mình đã làm được việc tốt liền nói con tìm thấy tiểu h ái sao không nhanh chóng gọi điện về cho ba mẹ nếu không phải như sương đi suốt đêm về ta và mẹ con đến giờ vẫn chưa biết hạ an lan liếc mắt về phía hạ như sương đang gục đầu xuống không dám nói gì trong lòng cười mai miệng anh nói con không dám báo với ba mẹ qua điện thoại chính vì sợ ba mẹ biết chuyện này song không đợi được nên mới không nói con vốn định sáng mai là một ư ơ i năm tháng tám đưa thanh ti và tiểu gái về nhà không ngờ có người tay chân lại nhanh nhẹn như vậy hạ an lan không ngờ hạ như sương lại đột nhiên hành động dám đi suốt đêm về dung thành À là vì cái gì chứ chắc ả chẳng mong tiểu gái trở về nhà họ hạ mới phải nhưng điểm này chẳng mấy chốc hạ an lan đã hiểu ra chẳng qua à muốn nói với ba mẹ anh là à tìm thấy tiểu gái sau đó à sẽ nhanh chóng trở thành nhân nhân của nhà họ hạ đến lúc đó mọi người của nhà họ hạ đều phải cảm ơn à. ha ha nghĩ cũng hay thật đấy hãm hại không thành lại quay sang muốn xóa hết tất cả tội danh tiếc là anh sẽ không để ả đạt thành ý nguyện hạ như sương nợ tiểu gái bao nhiêu anh sẽ khiến ả trả lại cả vốn lẫn lãi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba mẹ c ò n là con rể của hai người trong lòng hạ như sương run sợ ám chỉ trong câu nói của hạ an lan sao ả không nghe ra chứ nhưng chuyện đã thế này bất luận ra sao ả cũng phải để mọi việc qua đi hạ như sương lấy lại tinh thần anh an lan việc này đúng là trách em là em quá nóng nổi em chỉ nghĩ chú và dì mong nhớ tiểu gái đã nhiều năm nếu họ biết tiểu gái vẫn còn sống chắc sẽ rất vui mừng em không nghĩ gì khác đợi em nói xong chú và dì nôn nóng muốn đến đây em mới có chút lo lắng em không nên để chú và dì đã có tuổi còn phải vất vả như vậy trong ánh mắt hạ an lan lóe lên một tia sáng s ắ c lạnh hạ như x ư ơ n g trước nay đều thế bất kỳ lúc nào đều đóng vai là người luôn hết lòng hết dạ lo cho người khác nguyện chịu ấm ức dường như ngoài ả ra tất cả mọi người đều không hiểu cho ả ả luôn để bản thân rất sạch sẽ gương mặt này hạ an lan đã nhìn nhiều năm rồi nhìn tôi h cũng muốn nôn du rực do dự bước đến cười nói chị dâu tôi rất hiếu kỳ ngày đầu tiên chúng tôi trở lại bệnh viện thăm chị cũng đã qua mấy ngày rồi sao chị đến bây giờ mới nói cho ba mẹ vợ tôi biết việc này nói xong anh xoay người sang túi chào ông bà hạ ba mẹ con là du rực là chồng của tiểu h ái con rể mới của ba mẹ ông hạ rất thích du rực gật đầu lia lịa t ố t t ố t là ám vừa nhìn đúng là một chàng trai lanh lợi trong lòng ông rất vui đã tìm thấy con gái cháu gái cũng có con rể cũng có trong nhà giờ đã náo nhiệt hơn rồi bà hạ vương nhiếp thu xính ra ngẩng đầu lên nhìn du rực sau khi cẩn thận xem xét xong rất vừa ý gật đầu t ố t rất tốt những năm qua chúng ta không biết con gái vẫn còn sống may nhờ có con chăm nhờ con có sóc tiểu hái. dù u câu quá, tiểu nếu Du đầu sau dực dực d lực cười, của cách con của con, cả vợ mình con cũng không chăm sóc, chứ? cảm trước cho mỉm mẹ mẹ mẹ mình mặt mặt mẹ mặt lắm. tượng nói gái hái giành phải lại này không đáng đàn ông nỗ lần ấn bằng không những ngày tháng sau này sẽ khó khăn khó là vậy xa sao ba hảo họ gặp rất tốt, để vợ vợ vợ, sẽ cho vì lý do gì du d ự c đều phải lấy lòng hai ông bà đương nhiên anh cũng rất thật lòng dù gì cũng là ba mẹ ruột của vợ mình nhiếp thu xính mắt đỏ đau nhẹ nhàng kéo áo du rực hạ an lan ở một bên thấy ánh mắt cô có chút thế nhị ông hạ rất vừa ý với câu nói của du rực càng nhìn anh càng thích câu này nói đúng lắm đúng lắm là một người đàn ông nhất định phải chăm sóc tốt vợ và con mình trong lòng hạ như xương hận không thể xé xác du rực tên khốn kiếp này anh ta đang muốn tự đ à o hố chôn à đây mà Du rực hỏi câu đó xong thì không nói gì thêm hạ như sương thấy họ nói sang chuyện khác cũng không dám nói gì chỉ cúi đầu không dám hé môi À rất cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình tốt nhất để tất cả bọn họ quên à đi chẳng còn nhớ đến à. nhưng nguyện vọng này là không thể thực hiện du rực sao có thể quên à, trước mặt ba mẹ vợ giành được hảo cảm xong du rực mới xoay người về phía hạ như sương nói tới nói lui vẫn phải nhờ chị dâu trả lời câu hỏi lúc nay của tôi chị sớm đã biết việc này sao không nói sớm vậy chuyện này có gì đó không thỏa đáng chương năm trăm sáu mươi mốt lời nói dối nhiều sơ hở du rực mỉm cười biểu cảm trên mặt cũng rất ôn hòa không nhìn ra chút dáng vẻ chất vấn nào nhưng hạ như xương lại từ trên người anh cảm nhận được một luồng sắt khí như vô số thanh đao bay đến muốn cắt xe ả ra không chảy máu nhưng còn đau hơi gấp trăm lần vì ả đã cảm nhận được sau câu hỏi của du d ự c ánh mắt ông bà hạ nhìn ả đã thay đổi rõ rệt họ vốn rất cảm kích ả nhưng câu nói của du d ự c đã khiến cảm kích trong họ dần tiêu tan hạ như xương nắm chặt tay vẻ mặt tà nghiêm nghị du d ự c chú nói vậy là có ý gì tôi phải xác định chắc chắn sau đó mới có thể nói với chú và d ì chứ tuy thu xính và d ì lúc trẻ rất giống nhau nhưng việc này tôi phải thận trọng dù gì người giống nhau trên đời này cũng không phải không có chỉ khi tôi xác định xong mới đem việc này nói với dì và chú và không há chẳng phải khiến họ vui mừng hụt một chuyến sao ông hạ gật đầu như sương làm đúng lắm việc này thận trọng một chút cũng nên thôi du dực liền gật đầu ba nói rất đúng việc này phải thận trọng nhưng theo con biết chị dâu đã biết việc này từ sớm rồi sắc mặt của ông bà hạ lập tức thay đổi cái gì du rực xoay người hỏi chị dâu chị vừa nói hình như không đúng lắm tôi vừa đến hải thành đã lập tức đến bệnh viện thăm chị chị quên rồi sao lúc đó dây chuyền của thu xính rơi ra khi chị nhìn thấy nó còn rất kinh ngạc lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết có chuyện gì nhưng sau khi nhận lại anh hai anh ấy nói với chúng tôi dây chuyền mà thu xính đeo chị cũng có một sợi giống hệt nhau vừa nói xong câu đó ánh mắt ông hạ đột nhiên trở nên sắc lạnh sợi dây chuyền đó hạ như sương và tiểu gái mỗi người một sợi khi ả nhìn thấy sợi dây chuyền mà tiểu gái đeo phải lập tức nhận ra đó là tiểu gái h ú ố hồ dáng vẻ giống như thế cũng đã đủ xác định rồi còn cần gì chứng cứ gì khác chứ ông hạ đột nhiên nhớ lại những lời mà hạ như sương nói tối qua có rất nhiều sơ hở hạ như sương hơi hoảng vội văng đáp con việc này cô chú lúc đó con thật sự rất muốn nói ra nhưng con chẳng còn cách nào khác điện thoại về nhà họ hạ mãi không được anh lan anh lan con lại không tìm thấy anh ấy thế nên mới kéo dài vài ngày bằng không con cũng không dám nửa đêm trở về nhà họ hạ làm phiền chú và gì du rực cười ha hả ồ hóa ra là thế à giải thích cũng rất chặt chẽ xem ra trước khi hạ như sương đến dung thành đã nghĩ hết tất cả các cớ chẳng trách dám đưa ông bà hạ từ xa xôi đến đây hóa ra đã chuẩn bị xong cả rồi t i ế p rằng à không ngờ đến hạ an lan đã nhận lại thu xính việc này đã phá hỏng kế hoạch trước đây của hạ như sương ông hạ nhìn hạ như sương một lúc thấy cô không g ồ n g nói dối ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói việc này cũng không thể trách con đúng là ta đã bảo mọi người trong nhà không nghe điện thoại của như sương con muốn nói cũng không có cơ hội hạ như sương lén thở phào đây chính là kết quả mà ả mong muốn lúc này ông hạ nói giúp ả, khổ nhục kế tôi qua xem như thành công rồi À tưởng rằng bản thân mình đã rất thận trọng nhưng từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên mặt tả khi nay đều không thoát khỏi ánh mắt của hạ a n lan t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai đến lúc đó chính là lúc chết của người đàn bà này anh cười thầm trong lòng hạ như sương có thể nghĩ đến điểm này làm đến bước này đúng là có chút đầu óc nhưng à không biết làm càng nhiều sai càng nhiều sơ hở cũng càng nhiều hạ như sương cả những chiêu như vậy cũng dùng đến càng cho thấy trong lòng ả đang lo sợ vì họ đã đến gần với chân tướng hoặc đã đặt chân vào chân tướng l u ô n rồi thế nên hạ như sương mới sợ nếu hôm nay không gặp hạ như sương trong lòng hạ an lan vẫn chưa chắc chắn rốt cuộc gả còn cất giấu bao nhiêu bí mật nhưng hôm nay vừa nhìn hạ an lan c ả m thấy anh phải điều tra trước đây điều tra kỹ từng việc từ rất lâu trước đây người đàn bà này che giấu tuyệt đối không chỉ một vài điều du d ự c nhớ đến diệp kiến công bị tạm giam ở hải thành anh để hạ như sương vui mừng trước vài ngày đợi anh tìm được manh mối trên người diệp kiến công sẽ đến lúc chết của người đàn bà này hạ an lan nói với ba mẹ ba ba và mẹ từ xa xôi đến đây chắc đã mệt lắm rồi đi nghỉ ngơi trước đi du d ự c gật đầu vâng ba mẹ nghỉ ngơi trước con thấy mắt ba thâm quần cả rồi chắc cả đêm qua không ngủ ông hạ nhìn nhiếp thu xính chỉ cảm thấy tinh thần phân chấn chẳng thấy chút mệt mỏi nào sao ba có thể ngủ được chứ ba vừa nghĩ đến tìm được tiểu gái rồi thì t ì m ba đến bây giờ vẫn còn kích động bà hạ cũng gật đầu mẹ cũng vậy không mệt chút nào gặp được con gái dù cho sắp chết bà cũng có thể lập tức r ồ i dào sức sống mà sống lại nhiếp thu xính lau nước mắt trên mặt ba mẹ hai người vẫn chưa ăn chưa phải không con đi làm chút gì cho ba mẹ ăn nha ba mẹ ngồi đi con sẽ làm xong ngay ông hạ gật đầu được được hai mắt bà hạ lại đỏ lên hai mươi năm trước tiểu ái còn là một cô bé nằm trong lòng bà nay đã làm mẹ rồi còn biết nấu cơm cho họ nữa vừa nghĩ đến nhiều năm qua con gái không ở bên cạnh không biết nó ở ngoài sống như thế nào trong lòng bà hạ đã rất khó chịu bà vớt ư ve mặt của thu xính tiểu ái của chúng ta giờ cái gì cũng biết làm rồi đúng là lớn thật rồi nhiếp thu xính cười nói vì con cũng đã làm mẹ rồi mẹ mẹ ăn chút trái cây lợi còn một lát con sẽ nấu xong ngay ăn xong ba mẹ ngủ một giấc c h o khỏe nhiếp thu xính xoay người đi vào b ế p đây là lần đầu cô nấu cơm cho ba mẹ mình cô có chút căng thẳng không biết món ăn cô nấu có hợp với khẩu vị ba mẹ cô không vừa nghĩ đến việc này nhiếp thu xính chợt nhớ cô còn chưa hỏi họ muốn ăn gì đúng rồi ba mẹ ba mẹ có muốn ăn món gì không hay có kiêng ăn gì không ạ ông hạ liên tục lắc đầu không có ba và mẹ con không kiêng ăn gì cả chỉ cần do con làm ba mẹ đều thích ăn đứa con gái bảo bối mất tích hai mươi năm cuối cùng đã về ngày vui như vậy đã đủ khiến hai người vui mừng lắm rồi nay con gái còn làm cơm cho họ trong lòng ông hạ không biết vui mừng biết nhường nào rồi ông cảm thấy hôm nay bản thân còn vui mừng hơn mấy mươi năm qua dạ vậy ba mẹ ngồi nghỉ ngơi chút đi nhiếp thu xính vội vã vào bếp lấy hết tất cả thức ăn hôm nay đã mua ra du rực ở bên ngoài tiếp đai ba mẹ vợ ba mẹ hai người không biết đó tiêu h ả i nấu ăn rất ngon trước khi con quen cô ấy gầy hơn bây giờ nhiều nhưng từ sau khi hai chúng con kết hôn cân nặng của con cứ tăng mãi con nghĩ con sớm muộn gì cũng bị cô ấy nuôi béo tròn mất t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba ta cũng muốn được con gái nuôi béo tròn vậy sao vậy lát nữa nhất định ba phải ăn nhiều một chút trong lòng ông hạ nghĩ Ta cũng rất muốn được con gái nuôi béo tròn ta chẳng ngại béo đâu bà hạ không nói chuyện bà quay đều về phía nhà bếp là một người mẹ trong lòng bà có cả vui mừng tiêu ngạo cả chua xót nếu tiểu gái không mất tích trong trận hỏa hoạn năm xưa nếu nó vẫn lớn lên ở nhà họ hạ bà nghĩ bà sẽ không nỡ để con gái xuống bếp nấu cơm tiểu gái có thể nấu những món ăn ngon chắc có liên quan đến những năm qua nhìn lại năm nay con bé mới hai mươi bảy tuổi nhưng thanh ti đã tám tuổi rồi điều này cho thấy lúc con bé mười chín tuổi đã có thanh ti rồi mười chín tuổi cái tuổi kiêu ngạo như một đoá hoa đúng ra phải được bảo vệ trong hoa viên ngây thơ hồn nhiên theo đuổi lý tưởng theo đuổi tình yêu của mình nhưng tiểu gái đã kết hôn sinh con rồi bà hạ không biết trước đây khi tiểu gái không ở bên cạnh bà đã trải qua những việc gì nhưng trong lòng bà hiểu rất rõ chẳng cần đoán cũng biết cuộc sống của con bé không được tốt những gia đình bình thường ai lại để con gái kết hôn sớm thế bà hạ vừa nghĩ đến con gái mình mấy năm qua ở bên ngoài phải chịu cực khổ trong lòng bà như dao cắt bà thấy khó chịu và đau xót vô cùng ông hạ thấy du rực nói năng đình đạc càng nói càng cảm thấy đứa con rể này của mình rất h á có kiến thức có tầm nhìn dịu dàng với con gái mình là một người rất tốt bà hạ đang đợi con gái ra ba người đàn ông thì nói chuyện trong phòng khách chỉ còn hạ như sương lặng lẽ đứng một bên lúc này ả cảm nhận được sự cô đơn thấu xương tất cả mọi người như đã lãng quên ả ả đứng bên đó cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của họ họ là người một nhà chỉ có ả là kẻ cô độc thế giới của họ bất luận ả cố gắng thế nào cũng không bước vào được họ cũng không cho phép ả bước chân vào trong lòng hạ như sương đang run lên hận đến phát run tất cả mọi người đang vây quanh mẹ con nhiếp thu xính như thể cô chính là bảo bối độc nhất vô nhị còn ả chính là r ấ c rưởi nếu hạ như sương còn có thể nghĩ thoáng một chút vào thời khắc thích hợp ả nên thành thật mà rời khỏi nhưng ả không phải là người thật thà ả là kẻ thích lợi dụng cơ hội thích hãm hại người khác ả cảm thấy lúc này phải tìm việc gì đó để làm phải thu hút sự chú ý của họ cuối cùng hạ như sương nói cũng không thể để một mình tiểu gái nấu cơm c ò n đi giúp em ấy một tay du rực ngắt lời chị dâu hay thôi đi chúng tôi sao dám làm phiền chị đích thân ra tay trước đây cả nhà bếp chị cũng không bước vào chị đã đưa ba mẹ vợ tôi đến đây ân tình này tôi đã nhận xin cảm ơn nhưng ở đây không còn việc gì nữa tôi thấy chị nên mau về nhà xem thử đi ông hạ nói tiếp đúng đó con nên đến bệnh viện xem trước đi bảo tài xế đưa con đi sáng sớm con phát sốt đưa chúng ta đến đây đến giờ còn chưa nghỉ ngơi đi khám bệnh trước đi Du rực chẳng có ý tốt gì nhưng lời của ông hạ là quan tâm thật sự chỉ là dù cho ông có quan tâm hạ như sương hơn thì giờ ả nghe thấy đều là qua cầu rút ván muốn đuổi ả đi thôi hạ như sương nhìn sang bà hạ và hạ an lan cả ông hạ cũng bảo ả đi ả có nán lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng cứ đi như thế ả không cam tâm ả rất muốn biết tiếp theo du rực sẽ nói gì với ả nhưng ả biết họ sẽ không để ả ở lại chương năm trăm sáu mươi bốn ba mẹ vợ của anh nhất định rất tốt hạ như sương n g ư ợ n ó i đầu túi xuống vậy được rồi vậy con đi trước cảm ơn chú và d ì đã quan tâm con không sao chỉ bị cảm sơ bệnh vật thôi cô chú cứ yên tâm sau cùng con xin chúc cô chú anh lan và tiểu ái của mọi người cả nhà đoàn tụ hạ như sương nói xong câu đó ông hạ liền quay đầu lại tiếp tục thảo luận với du dực à đứng ở phòng khách thêm mấy giây cuối cùng đành ra về vì không ai chú ý đến ả lúc cả một mình đứng đó giống như một trò cười vậy hạ như sương cắn răng chờ đợi đành ra về ả vừa đi nụ cười trên miệng du d ự c đã lạnh nhạt hơn một chút hạ như sương cô gái này càng ngày càng thú vị giống như sắp đến gần với chân tướng rồi anh thật sự rất mong đợi sau khi tất cả bị vạch trần hạ như sương sẽ có biểu cảm gì du d ự c nói ba mẹ ba mẹ ngồi trước nhé con vào phòng bếp xem cô ấy nấu thế nào rồi lần đầu thu sinh nấu cho ba mẹ ăn con cũng phải góp một phần tâm ý hạ an lan ngồi một bên chế dễ ớ c vậy tiêu rồi tốc độ nấu cơm của tiểu gái chắc chắn sẽ bị cậu liên lụy rồi du rừng hắt cảm anh à anh quá xem thường tôi rồi sao tôi có thể gây cản trở chứ có tôi giúp đỡ tốc độ thu sinh nấu cơm chắc chắn sẽ nhanh hơn có phải không thanh thi thanh thi gật đầu vâng ba là lợi hại nhất ba giỏi nhất ba cố lên du rực bế thanh ti dạy hôn con bé một cái bảo bối ngoan của ba ba biết con thương ba nhất mà hạ an lan ở một bên nhìn thấy rất gánh t ị thanh ti yêu thích du rực nhường nào anh vừa nhìn đã thấy rõ tuy bây giờ thanh ti rất thích anh nhưng không so sánh thì không biết được thanh ti đối với anh ít nhiều cũng còn chút lạ l ắ m vẫn chưa thể cởi mở hết hạ an lan ngầm quyết định anh nhất định sẽ đấu với du rực để thanh ti thích anh hơn một chút du rực nâng thanh ti lên cao chơi cùng con bé một lúc ba đi giúp mẹ nấu cơm con ở lại nói chuyện với ông bà ngoại nhé dạ con biết rồi thanh ti ra sức gật đầu bảo bối của nhà ta thật ngoan du rực ôm thanh ti đùa thêm một lúc rồi bỏ con bé xuống sắn tay háo vào bếp giúp đỡ bà xã anh giúp em rửa rau nhiếp thu xính lắc đầu không cần đâu anh ra nói chuyện với ba mẹ đi du rực bỏ cà chua và một ít cải xanh vào chậu rửa vậy sao được anh không thể để bà xã nấu một mình được ba mẹ vợ rất quan trọng nhưng bà xã càng quan trọng hơn nhiếp thu xính nói em không ngờ ba mẹ em là người như thế họ đều rất tốt có phải không trước khi gặp họ trong lòng nhiếp thu xính có chút bất an không biết họ là người thế nào sau khi gặp cô sẽ có phản ứng ra sao nhưng hôm nay vừa gặp họ cô đã hoàn toàn yên tâm ba mẹ cô thật chẳng ai tốt bằng nhiếp thu xính rất ngưỡng mộ mình lúc nhỏ có thể được ba mẹ anh trai yêu thương được họ chiều chuộng nhiều như thế nhưng nghĩ lại tuy cô không nhớ những việc lúc nhỏ nữa nhưng họ đã nhận lại nhau sau này cô sẽ sống cuộc sống giống hệt lúc nhỏ du rực gật đầu đúng họ đều rất tốt có thể sinh ra cô gái tốt như bà xã họ chắc chắn đều là người tốt nhiếp thu xính mỉm cười anh nói xem nên nấu món gì cho họ mới tốt chương năm trăm sáu mươi lăm tuân lệnh bà xã đại nhân em cũng không biết sở thích của họ em sợ không hợp khẩu vị của họ lần đầu tiên nhiếp thu xính cảm thấy căng thẳng khi nấu cơm du rực cười nói em nấu gì họ đều sẽ thích nhưng họ từ sáng sớm đã từ dung thành đến đây chưa ăn sáng tử tế cơm trưa cũng chưa ăn dạ dày của người lớn tuổi ít nhiều cũng có chút vấn đề hơn nữa sức khỏe của mẹ không được tốt thế nên đừng nấu những món khó tiêu nấu vài món thanh đạm thôi mắt nhiếp thu xính sáng lên đúng rồi vẫn là anh nghị chu toàn sao em không nghĩ ra nhỉ vậy nên có phải nên thưởng cho ông x ã không du dực đưa mặt đến sát trước mặt cô ý muốn đã thể hiện rất rõ nhiếp thu xính nhịn cười nhón chân hôn nhẹ một cái được rồi không được phá nữa mau đi rửa dao đi tuân lệnh bà xã đại nhân trong phòng khách sự kích động của ông hạ vẫn chưa thể bình tĩnh lại ông nhân lúc thanh ti chạy đi chơi hỏi hạ an lan cậu tiểu du đó cũng không tệ cậu ấy đang làm công việc gì vậy hạ an lan gọt một quả táo cho bà hạ sau đó cắt thành miếng nhỏ công việc của cậu ấy không tiện nói gì mà không tiện nói cậu ta không phải làm công việc gì không tốt chứ nhưng ba thấy trên người cậu ấy có một luồng chính khí không giống bọn đê hèn ông hạ vội vã hỏi ông không phải người tham sang phụ khó chỉ biết đến lợi ích nhưng ông mong chồng của con gái mình là một người chính trực một người có phẩm chất tốt có thể mang đến cuộc sống yên bình cho con gái ông bà hạ cũng nóng lỏng tôi thấy không giống ánh mắt cậu ấy nhìn tiểu gái rất thật ánh mắt rất vô tư bà lo lắng hơn ai hết con gái mình gả cho người không tốt người ta nói con gái kết hôn giống như lần thứ hai đầu thai nếu gả không tốt sẽ hủy cả một đời hạ an lan lắc đầu không phải không phải cậu ấy không tốt mà là công việc của cậu ấy có hơi đặc biệt hiện cậu ấy đang làm việc ở thủ đô con và cậu ấy quen biết từ trước khi vừa điều đến đây làm việc con còn nhờ cậu ấy giúp con một việc ông hạ đột nhiên nhớ lại trước đây hạ an lan từng nói với ông một lần ý con là cậu ấy cậu ấy làm việc cho chính phủ Hạ. hạ an lan gật đầu vâng cậu ấy là cục trưởng cục an tỉnh quản lý tình báo người nhà chúng ta biết thì không sao chuyện này cũng xem như bí mật đừng nói ra ngoài là được ông hạ vừa nghe thấy đúng là giỏi quá còn trẻ như thế đã làm cục trưởng cục c an tỉnh đây đâu phải ai cũng có thể làm được bộ phận này ông hạ có biết dù gì trước đây ông cũng từng giữ chức vị quan trọng biết rõ một số cơ quan trong chính phủ có một vài bộ phận nhờ quan hệ đi cửa sau có lúc có thể được đề bặt lên nhưng cục an tỉnh thì khác đó là một nơi nhờ vào bản lĩnh để kiếm cơm nếu không có năng lực có khi đi làm nhiệm vụ mãi không về có thể từng bước một bước lên vị trí lao đại này tin chắc phải là người có năng lực mới có thể đảm nhận ông hạ gật gật đầu chẳng trách ba t h ờ i ánh mắt của cậu ấy rất sáng ánh mắt đó chẳng giống ánh mắt của người tầm thường chút nào công việc này rất tốt nhưng cũng rất nguy hiểm phải không ông hạ tán thưởng du dực nhưng chỉ trong phút chốc cuộc an tình đó là một cơ quan không được yên bình lắm con gái ông giờ đã gả cho du dực, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy con gái ông phải làm sao chương năm trăm sáu mươi sáu bà xã bà không được dành với tôi hạ an lan giải thích với họ trước đây rất nguy hiểm thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ nhưng bây giờ sau khi kết hôn với tiểu ái cậu ấy đã không đi làm nhiệm vụ nữa dù sao cũng là cục trưởng phải thường xuyên ngồi ở cục ông hạ cho mày không thường đi làm nhiệm vụ vậy con còn bảo cậu ấy đến giúp con giải quyết rắc rối con xem con đó đó cũng là em rể của con sau này những việc nguy hiểm như thế đừng bảo cậu ấy làm nữa hạ an lan gật đầu lia l i a v â n g v â vâng, n vân, g vân. sau này con nhất định sẽ không bảo cậu ấy làm trước đây do con không biết cậu ấy là em rể mà nhưng cậu nhóc ấy cũng ghê gớm lắm ba đừng thấy giờ cậu ấy thể hiện rất tốt trước đây trước mặt con chẳng khách khí chút nào thanh ti đột nhiên chạy đến nói ba của con rất tốt rất tốt nếu không có ba Con ngoại không ông và mẹ đã không thể gặp bà hạ nhanh chóng đưa tay ra thanh ti đến đây đến bên bà nẻ bà nhìn thấy một cô bé xinh xắn như thanh ti chỉ cảm thấy cả trái tim mình đều tan chảy vì con bé nhìn thấy nó trong lòng bà như nhớ lại tiểu gái lúc con bé hai mẹ con đúng là rất giống nhau ông hạ dôi nói bà này bà đừng dành với tôi chứ hạ an lan cuối cùng cố nhị n cười thanh ti cắn ngón tay sang chơi với ông ngoại hay chơi với bà ngoại đây thật khó chọn quá cũng may chẳng lâu sau nhiếp thu xính đã bước ra ba mẹ con nấu cho ba mẹ chút mì ba mẹ qua ăn đi được được con đừng bận rộn quá nấu đại chút gì đó là được con cũng chẳng nấu gì khác chỉ làm vài món đơn giản thôi du rực b hai bắt lên con bảo nhiếp thu xính xào thêm hai đĩa rau và b hai đĩa rau trộn ra ba mẹ ăn đi cho nóng ba mẹ biết không mì mà thu ả tiểu gái nấu là tuyệt nhất bình thường ở nhà cô ấy nấu mì còn có thể ăn một lượt ba bát đó thanh ti lắc lắc cái đầu bé nhỏ không đúng lần trước rõ ràng ba ăn đến bốn bát con nhớ rất rõ mà cả nhà được một trận cười to hạ an lan bế thanh ti lên vuốt vuốt tóc mái mềm mượt của con bé du rực mỉm cười nhóc con này tìm được chỗ rửa mới rồi còn nói hết khuyết điểm của anh ra nhiếp thu xính đưa đuốc cho ba mẹ cô ba mẹ ba mẹ ăn thử xem hai bát mì nóng hổi h ư ơ n g thơm nào ngạt thương thơm đó như có thể đi vào trái tim người khác vương vấn trong lòng khiến họ rất xúc động ă n mì do con gái nấu hai ông bà chẳng nói gì cũng chẳng ngẩng đầu lên cảm động chua xót hòa quyện trong lòng trước mắt đã hơn hai mươi năm con gái đã không còn là cô bé để họ ôm trong lòng nữa rồi vào lúc cả hai người không biết cô ở một nơi xa xôi một mình lớn lên cô lấy chồng khi nào sinh con khi nào ba mẹ cô đều không biết bữa cơm này mùi vị trong miệng ông bà hạ chỉ có đau khổ chua xót họ cảm thấy là do họ chưa làm tròn trách nhiệm làm ba mẹ là họ tin rằng tiểu gái đã chết là họ không phái người đi tìm nếu họ kiên trì tin tiểu gái vẫn chưa chết nếu họ có thể sớm ngày phái người đi tìm thời gian hai mươi năm họ sớm đã có thể tìm thấy tiểu gái nhiếp thu xính thấp phẩm hỏi ba mẹ có ngon không chương năm trăm sáu mươi bảy ba mẹ thích là được lần đầu tiên nấu ăn cho ba mẹ cô cứ lo lắng họ không thích ông hạ cố kiềm lòng không khóc nói ngon ngon l ắ m đây là bữa ăn ngon nhất trong mấy mươi năm qua của b à tài nghệ của tiểu hai chúng ta đúng là rất tuyệt rất tuyệt bà hạ cũng gật đầu đúng rất ngon thật sự rất ngon con đã giúp mẹ nếm lại vị ngon của cơm đó trong những năm qua tưởng con gái đã chết mỗi bữa ăn mà bà hạ ăn đều cùng một mùi vị chua ngọt đắng cay mặn năm mùi vị trên đời trong miệng bà đều là cay đắng cho đến hôm nay cuối cùng bà lại có thể nếm được rốt cuộc mùi vị của năm vị này là thế nào nhiếp thu xính cười nói ba mẹ thích là tốt rồi sau này ngày nào con cũng nấu cho ba mẹ gặp được ba mẹ ruột của mình trong lòng nhiếp thu xính cũng rất đau khổ chua sót họ đã già yếu như thế đặc biệt là khi nhìn bà hạ cô sớm đã nghe hạ an lang kể mẹ cô vì thương nhớ cô ngày nào cũng khóc sau khi cô mất tích sức khỏe của bà đã yếu đi nhiều chẳng được mấy năm đã nằm liệt trên giường không d ậ y nổi nhiếp thu x i n h không ngờ vị trí của cô trong lòng ba mẹ lại quan trọng như thế cô rất vui cũng rất đau lòng trước kia cô không biết ba mẹ mình vẫn còn sống nếu đã biết sau này nhất định phải thật hiếu thuận với họ anh cả công việc bận rộn quanh năm suốt tháng không về nhà dù sao ở nhà cô cũng chẳng có việc gì sau này sẽ do cô chăm sóc ba mẹ để họ vui vẻ an hưởng tuổi già mắt của ông hạ lại đỏ lên gật đầu nói được được nhiếp thu xính gắp một miếng dưa t r ộ t trộn mẹ mẹ ăn nhanh đi sau màn nhận người thân cả nhà sau khi kích động cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại hai ông bà dù gì tuổi tắc cũng đã cao dù cho có vui hơn kích động hơn cũng không thể thức thêm nữa đặc biệt là ông hạ thức từ tối qua đến trưa nay đã giỏi lắm rồi thế nên sau khi hai ông bà ăn xong nhiếp thu xính đưa họ đi một vòng quanh khu để tiêu hóa thức ăn xong đưa họ về phòng nghỉ ngơi bà hạ không nỡ để nhiếp thu xính đi nên cô đã ở lại với bà ngồi canh cho bà đợi bà ngủ rồi mới rời đi hạ an lan chuẩn bị đến phòng thị chính làm anh nói với nhiếp thu xính vốn định ngày mai đưa em về l à thành giờ thì tốt rồi không cần về nữa ngày mai cả nhà ta sẽ ở đây đón tết đoàn viên ngày tết này chúng ta đợi lâu quá rồi nhiếp thu xính gật đầu dạ vâng lát nữa em đi siêu thị mua thêm ít đồ ăn chuẩn bị ngày mai đón tết trung thu em đừng đi nữa ở nhà nghỉ ngơi đi cần gì thì để anh bảo người đưa đến nhà nhiếp thu xính l ắ t đầu vậy sao được em đi dạo quanh ở siêu thị mới biết bản thân cần mua gì chuyện mua rau anh đừng lo lát nữa du rực đi cùng em là được vậy được nếu còn cần gì khác thì nói với anh biết không biết rồi biết rồi anh m a u đi làm đi hạ an lan cười cười đây là chê anh thiền muốn đuổi anh đi đây mà anh nói với du dực đúng rồi du dực cậu lái xe đưa tôi đi đi thư ký của tôi đang xử lý việc khác tôi không bảo cậu ấy đến đón du dực biết rõ hạ an lan đang muốn gì anh gật đầu được để tôi đưa anh đi thật ra anh đang khinh thường hạ an lan hừng gạt ai chứ cái cớ này chẳng khiến người khắc phục gì cả nhiếp thu xính dặn dò anh vậy anh lái xe chậm thôi nhé chương năm trăm sáu mươi tám cố gắng rẽ rủa trước khi chết của cô ta yên tâm đi vợ ạ du rực cầm c h ì a khóa xe chuẩn bị đi đúng rồi hình như trong nhà không còn hoa quả hay để lúc về anh mua một ít nhé không cần đâu chờ anh về rồi mình cùng đi siêu thị mua là được cũng được vậy bọn anh đi trước đây đi thôi hai người đàn ông mặt mày vui vẻ bước ra khỏi nhà đóng cửa lại ngay lập tức sắc mặt hai người liền thay đổi hạ an lan ngồi vào ghế phía sau xe hỏi du d ự c hôm nay hạ như sương làm chuyện như vậy cậu thấy thế nào du d ự c cười lạnh có thể thấy thế nào chứ con thú đã bị nhốt trong lồng rồi có chăng cũng chỉ là cố gắng dây rủa với chút hơi tàn thôi nhưng mà cũng có chút phản kháng mãnh liệt đó chuyện lần này hạ như sương làm nhìn bên ngoài thì tưởng rằng có ý tốt lý do cũng vô cùng hoàn mỹ nếu mọi chuyện đều giống như lời của cô ta cô ta sẵn sàng đánh đổi mọi giá thậm chí cả tính mạng mình chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được tiểu gái lý do này xem ra cũng sẽ khiến không ít người cảm động nhưng nếu bỏ qua lý do mà bề ngoài khiến người ta cảm động kia thì lại còn lại cả trăm ngàn sơ hở nguyên nhân khiến hạ như sương làm vậy là vì cô ta biết mình không còn nhiều thời gian nữa cô ta cũng biết nếu mình không làm vậy thì mọi chuyện sẽ không thể nào che giấu được nữa vì thế mới chọn loại biện pháp tránh đánh rắn động cỏ này du dực nghĩ một chút nói tôi đoán là cô ta phát hiện ra rằng tôi đã động vào chiếc vòng cổ của mình nên mới tìm cách để tự bảo vệ lại bí quá hóa liều nên mới dùng loại biện pháp tưởng chừng có chút thông minh nhưng thật ra lại vô cùng ngu xuẩn này lần trước bọn họ gặp hạ như sương cô ta thể hiện phong thái khá chấm ổn có lẽ đó là thời điểm cô ta muốn ra tay diệt khẩu đối với nhiếp thu xính nhưng hôm nay cô ta lại đột nhiên dẫn theo ông bà hạ từ dung thành tới đây chuyện bất ngờ như vậy quả thật có chút thú vị hơn nữa với sức khỏe của bà hạ mà để bà đi máy bay quả thật là chuyện liều lĩnh vậy mà hạ như sương cũng dám đưa bà tới đây cô ta không thể không biết rằng hành động này sẽ khiến hạ an lan vô cùng tức giận nhưng nếu cô ta biết rõ thái độ của hạ an lan mà vẫn cố làm như vậy thì chuyện này đủ để khẳng định rằng cô ta đã đi đến bước đường cùng có lẽ hạ như sương nghĩ rằng một khi anh phát hiện vòng cổ của cô ta và của thu xính giống nhau như lúc sẽ lập tức liên tưởng đến việc thu xính có quan hệ với nhà họ hạ đến lúc đó nếu cô ta vẫn không nói gì chờ đến khi hạ an lan và nhiếp thu xính gặp nhau thì cô ta sẽ rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm chính vì thế nên cô ta mới bí quá hóa liều như thế hạ an lan cười lạnh vòng cổ ư ơ n g vậy là cô ta đã nhìn thấy vòng cổ của tiểu gái từ lâu mà vẫn không nói chỉ e trong lòng đã sớm tính toán kỹ càng rồi đáng tiếc là đến giờ kết cục vẫn là thất bại những điều du dực có thể nghĩ đến thì hạ an lan đều đã nghĩ tới tất cả mùi giáo hiện giờ đều chĩa về hạ như sương trong mắt hạ an lan thậm chí còn hiện lên một tia sắc khí kiên nhẫn của anh đã sớm không còn nữa rồi nếu đợi thêm vài ngày nữa mà vẫn không tìm ra được chứng cứ phạm tội của hạ như sương thì anh có thể không thèm tra xét nữa mà cứ thế nhanh chóng tìm người rết quách cô ta luôn du rực gật đầu đúng vậy còn không phải là thất bại hay sao anh không biết là khi vừa vào cửa nhìn thấy anh vẻ mặt của cô ta thật sự là vô cùng đặc sắc đó tôi còn chưa từng hình dung là sẽ thấy cơ tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích của mình tất cả chuyện cô ta muốn làm tôi sẽ khiến cô ta vĩnh viễn không bao giờ có thể hoàn thành được đúng rồi diệp kiến công đã bị đưa tới hải thành hiện giờ đang bị tạm giam ở nhà giam hải thành ánh mắt du rực sáng lên không ngờ hạ an lan vừa nói là sẽ làm thì đảo mắt một cái đã bắt diệp kiến công tới hải thành đám tay chân của anh ta hành động quả thật rất mau e l anh muốn đục một lỗ trên người lao ả chương 569, đương nhiên là chúng con tới chăm sóc cha mẹ hạ an lan quay đầu nhìn ra cửa sổ đúng ông ta hẳn là nắm giữ rất nhiều chuyện về nhiếp thu xính trước hết cứ đục một lỗ trên người ông ta đã chuyện này không cần để thu xính biết cậu có muốn gặp ông ta không gặp chứ đương nhiên phải gặp nhưng mà tôi cũng phải nói trước với anh về tên diệp kiến công này không phải nói quá đâu lần trước tôi tới nhà lão uy hiếp l ã o nếu không chịu nói ra ai là kẻ sai khiến tìm g i ế t thu xính thì sẽ làm thịt con lão tôi làm đủ cho trước mặt lão thậm chí còn bẻ gãy hết tay chân thẳng con lão mà lão vẫn không chịu nói yên tâm tôi sẽ có biện pháp để lão phải nói thậm chí cho dù lão là người chết tôi cũng có thể khiến lão mở miệng lời nói của hạ an lan khiến du rực nhữ mày ông anh vợ này đúng là nói một lời khí phách bắn bốn phương những mà đối với loại người âm hiểm như hạ an lan anh ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp đối phó với diệp kiến công cho nên đối với chuyện này du dực cũng không lo lắng sau khi nói xong về chuyện của hạ như sương hạ an lan hỏi du dực cha mẹ tôi vất vả mới tìm được con gái bây giờ hai người họ nhất định là muốn ở cùng một chỗ với thanh thi cậu xem như thế có được không sau này sẽ thế nào du dực biết rằng hạ an lan đang thử mình anh nói chuyện này thực ra rất đơn giản bản thân anh hầu như quanh năm suốt tháng đều đi công tác không trở về nhà trong nhà chỉ có hai ông bà già ngay cả người để nói chuyện cùng cũng không có thật đáng thương biết bao còn nhà chúng tôi ban ngày thì tôi đi làm thanh ti thì đến trường trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình thu xính cho nên tôi thấy hay là thế này đi chúng tôi đưa hai ông bà đến thủ đô ở cùng chúng tôi để hai ông bà hưởng niềm vui tuổi già chơi đùa với con cháu mỗi ngày đều thật vui vẻ nói không chừng tâm tình mỗi ngày một tốt xương cốt của mẹ cũng sẽ sớm bình phục lại chuyện này du dực cũng cảm thấy vậy là tốt nhất nên mình nghĩ như thế nào liền nói đúng như vậy với hạ an lan anh thấy thu sính đã phải chịu khổ cực suốt nhiều năm như vậy ông bà hạ cũng phải chịu không ít khổ bây giờ xa cách được gặp lại nhau mọi người cũng nên ở chung một chỗ bù đắp cho những năm tháng trước đây húng chi trong nhà nhiều người náo nhiệt sẽ không giống với nhà họ du lạnh lùng vô tình hạ an lan vừa lòng gật đầu đây cũng là ý muốn của anh du d ự c có thể thoải mái trả lời anh như vậy khiến anh cũng thấy cậu ta vừa mắt hơn không ít không tồi tôi cũng nghĩ như vậy không quá mấy năm nữa tôi cũng sẽ lên thủ đô đến lúc đó người một nhà chúng ta không cần phải xa cách nữa trong lòng du d ự c trộm nói một câu anh dai ả kỳ thật anh ở bên ngoài chạy nhảy thêm vài năm cũng không ai trách anh đâu nhưng mà lời nói của hạ an lan cũng thật khí phách nói rằng qua vài năm nữa anh ta sẽ lên thủ đô cũng giống như lời khẳng định vài năm nữa anh lời vài sau ẽ nhậm chức Tổng thống vậy. Phải là người vô cùng tự tin mới dám nói như chức Phải thế. vậy. mới dám tự vô là ư đ Hạ an lan về đến phòng thị chính, An Lan đến về rực mới quay Sau xe về nhà.、Sau、khi ngồi xuống trong văn phòng hạ an lan hỏi thư ký diệp kiến công thế nào rồi không chịu hẹ răng nửa lời xem ra rất giỏi chịu đựng vậy cho lao tiếp tục chịu đựng mới có một ngày vẫn còn quá sớm đối với diệp kiến công hạ an lan cũng là tình thế bắt buộc anh nhất định phải từ miệng của lão ta biết hết thảy à chuyển lời sang cục cảnh sát kêu bọn họ cứ kiên nhẫn không nên gấp gáp thúc rủ hạ an lan lại nghĩ đến một chuyện mặt khác điều tra cho tôi xem mối quan hệ trong mấy năm nay giữa hạ như sương và nhà họ diệp ở lạc thành là như thế nào cẩn thận điều tra xem bọn họ biết nhau từ khi nào bất luận là dấu vết gì cũng không được bỏ qua t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bọn họ cơ bản không coi cô là người một nhà anh muốn biết hạ như sương và diệp kiến công cấu kết với nhau từ khi nào từ đó có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện khác vâng hạ an lan tiếp tục nói còn chuyện nữa ngày mai rằm trung thu tôi sẽ nghỉ một ngày có chuyện gì cứ gác lại sau ơ thư ký sững sờ đến mức mở to miệng không phải chứ ngài thị trưởng cũng quá mức rồi mấy ngày nay thường xuyên mặc kệ không thèm quản bất cứ chuyện gì giờ lại còn muốn nghỉ cả ngày mai nữa chuyện này hạ an lan phất tay cậu đi trước đi thư ký cẩn thận nói thị trường ngày mai là tết trung thu đó ạ tết trung thu so với ngày thường còn bận rộn hơn nhiều hơn nữa ngày mai ngài còn phải gặp mặt thăm hỏi vài vị lao thành về hưu nữa hạ an lan cũng không thèm nghe nói tôi biết thế nên cậu tự bố trí đi thư ký chỉ muốn khóc thị trường của cậu ngày càng tùy hứng mất rồi ất ức mà không dám nói ra cậu đành phải rời đi cùng lúc đó hạ như sương ngây ngây dại dại về tới nhà họ du bà du một mực chờ hạ như sương lúc trước nói qua điện thoại đã khiến lòng bà không yên bà lo lắng hạ như sương mời ông bà nhà họ hạ tới đây là để tìm bọn họ tính sổ bởi vậy vội gọi điện cho con trai lớn đem chuyện này nói lại thằng con cả của bà không nói hai lời liền quay lại ở nhà chờ hạ như sương hạ như sương vừa mới bước vào cửa bà du liền hỏi sao lại thế này ông bà hạ thực sự đến đây sao con có tìm được du rực không bọn họ hiện giờ đang ở đâu mẹ mẹ hỏi liền tù tì như vậy làm sao như sương trả lời được như sương trước tiên em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chắc em đã mệt lắm rồi em nói xem sao tự dưng em lại một thân một mình chạy tới dung thành sao em không nói với anh một tiếng tốt xấu gì cũng để anh đi cùng em anh trai của du rực mở miệng ra nói vài lời lại giống như đột nhiên biến thành người khác biểu hiện lúc nói chuyện của anh ta quả thực vô cùng giống một ông chồng tốt dịu dàng chăm sóc vợ so sánh với người đàn ông khi trước đánh hạ như sương đến mức sinh non thì hoàn toàn là hai người khác nhau bà du gật đầu đúng đúng thế như sương trước hết con cứ ngồi xuống nghỉ ngơi uống ngụm nước đi đã bà ngót tay êu người hầu đỡ hạ như sương ngồi xuống như sương sắc mặt con kém quá không lẽ sinh bệnh rồi sao bà du vươn tay chạm vào người cô ta kinh hô á sao nóng đến bỏng cả tay thế này con bị sốt rồi đã sinh bệnh sao lại không chịu nói s ớ m chứ con cả còn không mo đưa vợ con đi bệnh viện vợ ơi đi thôi chúng ta tới bệnh viện đi anh trai của du dự định kéo hạ như sương đi lại bị cô ta rẽ rùa thoát ra trong lòng hạ như xương giờ hoàn toàn hỗn loạn kế hoạch mà cô ta đã tỉ mỉ bày bố vậy mà đến cuối cùng lại thất bại khi chỉ còn một bước nhỏ nữa nhiếp thu xính và hạ an lan đã nhận ra nhau tất cả bí mật của cô sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày sạch sẽ một chân cô đã tới mép vực chỉ còn nửa bước nữa là rơi vào cảnh vạn kiếp không ngẩng đầu lên được giờ đây vẻ mặt của mấy người nhà họ du khiến cô ta cảm thấy vô cùng ghê tởm Rốt ra rằng tốt thể tởm thấy thật thân cô ta Phật ít từ cuộc có chứ? cảm chính cô còn cười các cách chỗ chứ? bọn bọn bản bọn bọn họ còn vô sỉ hơn. Hạ lạnh, à, họ họ họ họ dạng người đến Như Sương người này, nhưng không nhận hơn. Như Sương lệnh, nhà đến không người đang nghĩ người nhà Hạ ghê Hạ hai hạ phải là lại lao mà à gì với kiếm đám vô vậy vô vô vị sỉ sỉ, so sỉ đây, đây ra tôi nói cho các người biết đừng có nghĩ đến chuyện này nữa cô ta trực tiếp cự tuyệt đám người này luôn bởi cô ta thừa biết bây giờ cô ta có đáp ứng đám người này cũng vô dụng bởi người nhà họ hạ đã sớm vứt bỏ cô ta rồi không còn ai coi cô ta là người nhà nữa mặc cho cô ta có vô liêm gì cố gắng thân mật gần g i đến đâu bọn họ cũng không thèm để ý đến cô ta dù chỉ là một cái liếp mắt vì thế nên cô ta cũng xác định rõ ràng không cần tự chuốc lấy phiền phái vào người lúc này bà du và chồng cô ta đều vô cùng giận dữ những cả hai đều cố gắng nhấp nhịn bà du cười nói như sương nhà ta cùng với nhà họ hạ nói sao đi nữa thì cũng là thông gia mà bọn họ từ xa đến hải thành nhà họ du chúng ta nhất định phải tiếp đãi đàng hoàng rồi con nói với ông bà hạ nhà chúng ta có ít đặc sản quê nhà để t ẩ y trần cho họ vừa hay ngày mai là tết trung thu tết đoàn viên hai nhà chúng ta nên cùng gặp mặt vui vẻ một chút bất luận thế nào người ta đến hải thành chúng ta là chủ nhà cũng phải đàng hoàng một chút chứ phải không hạ như sương nịa g h mai nói thông gia đừng ảo tưởng nữa các vị với nhà họ hạ nào có cái gì gọi là thông gia không thử nhìn lại xem nhà họ du các người là loại đức hạnh nào mà còn đòi làm thông gia với nhà họ hạ không thấy xấu hổ mất mặt hay sao hạ như sương châm chọc khiến sắc mặt mẹ con bà du càng lúc càng xấu vừa rồi bọn đột nhiên thay đổi thái độ đối xử với hạ như sương còn không phải do bọn họ thấy việc ông bà hạ tới đây sẽ nảy sinh nhiều vấn đề g i ả như nhà họ hạ gây áp lực thì ông du thể nào cũng phải đem quyền lợi bao lâu nay nhà ra mà chỉ cần nhà họ hạ đồng ý thì nhà họ du bọn họ chẳng những có thể lấy lại được vinh quang khi xưa thậm chí còn vươn lên cao hơn một tầng hai mẹ con bà du đã thống nhất ý kiến nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này mà ôm chặt lấy chân nhà họ hạ bọn họ cũng đã đoán trước rằng hạ như sương sẽ không dễ dàng cho họ vẻ mặt tử tế nên sát mặt hai người tuy có đôi chút khó coi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường ra mặt bọn họ so với người bình thường đúng là dày hơn rất nhiều bà du nói như sương à, chúng ta biết con có ý kiến với chúng ta chỉ là dù sao chúng ta cũng là người một nhà chúng ta có điều không phải nhưng còn cũng không hoàn toàn đúng mà phải không nhà họ du chúng ta khéo bảo ban nhau thì sau này mọi chuyện mới yên lắm được đúng vậy vợ à để anh giải thích lúc trước là anh không đúng anh không nên đánh em anh chỉ là giận quá mất khôn em tha thứ cho anh đi hay anh để em đánh lại được không hạ như sương nhìn gương mặt chồng mình mà thấy buồn nôn trên đời này sao lại tồn tại loại đàn ông hạ lưu vô s ỉ đến như thế này anh ta so với em trai mình kém đến vạn dặm du d ự c có thể từ trong cái nhà này mà trưởng thành hơn nữa còn thành công đột biến khác hẳn với loại đức hạnh của cả nhà bọn họ quả thực là kỳ tích nghĩ tới du d ự c trong đầu hạ như xương đột nhiên lóe lên tia sáng đúng vậy sao cô ta có thể quên nhanh thế chứ đám người nhà họ hạ không để ý tới cô ta nhưng nhiếp thu sinh thì khác nó là người bọn họ yêu quý là bảo bối bẽ bỏng của họ Niếp thu sinh gả cho du d ự c cũng chính là trở thành con dâu nhà họ du hạ như sương liếc mắt nhìn đôi mẹ con vô s ỉ nhà họ du trong lòng hiện lên một loại khoái cảm văn mẹo. Niếp thu x i n h dù lại được thương yêu nhưng cũng sẽ trở thành con dâu nhà họ du như cô ta thôi cũng sẽ sớm phải đối mặt với mấy kẻ đáng ghê tởm của nhà họ du thế nhưng rất nhanh hạ như sương lại nghĩ tới du d ự c một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn yêu vợ thương con gần như có thể nói là hoàn mỹ du dực tuy là người nhà họ du nhưng cũng chỉ gắn với nhau ở cái họ chứ anh ta với cái nhà này gần như đã cắt đứt quan hệ rồi nỗi khoái cảm trong lòng hạ như x ư ơ n g bị tách rời bởi cô ta biết mình so với nhiếp thu sinh hơn kém nhau cái gì cô ta vĩnh v i ê n thua kém nhiếp thu sinh bởi cho dù nó không nhận ra mình là con gái nhà họ hạ thì nó vẫn có một ông chồng tốt tốt đến mức khiến người ta ghen tị đến phát điên h ạ n h ư sương vừa động tâm tư thái độ cũng liền thay đổi cô ta cười nói mấy người nói rất đúng đúng thật là thông ra thế nên cần tụ họp đông đủ mới phải t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai cô ta chính là thiên kim tiểu thư nhà họ h ạ h ạ n h ư sương cố ý thừa nước đục thả câu đổi giọng nói chuyện người du rực cưới chính là con gái duy nhất nhà họ h ạ mấy người có biết không bà du lắc đầu không thể nào con h ồ ly tinh mà du rực cưới là loại đàn bà hư hỏng tai giá có gì hay ho chứ cô ta sao có thể là thiên kim tiểu thư nhà họ hạ được bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp chẳng lẽ rốt cuộc du rực cũng tỉnh táo lại nên đã cưới người khác đem à kia đ ã đi hạ như sương nghĩa mai nói từ đầu tới cuối du rực vẫn chỉ lấy một người duy nhất chỉ có các người là có mắt không tròng coi bảo bối vô giá thành rác rưởi ven đường mà thôi hai mẹ con bà du sửng sốt sắc mặt cả hai phút chốc đại biến con con nói sao cô gái đó cô ta cô ta nhiếp thu s í n h chính là con gái ruột nhà họ hạ tối hôm qua tôi đến nhà họ hạ là để dẫn bọn họ tới gặp nhau hiện giờ nhiếp thu s í n h và người nhà họ hạ đã nhận ra nhau đây gọi là công chúa hàng thật giá thật hẳn là các người cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này đúng không bà du sợ tới mức toàn thân cứng đờ hoàn toàn sụp vào ghế s o f a bà ta nghĩ lại từng lời lúc trước mình nói với nhiếp thu xính còn cả những việc mà bà ta đã làm điều ấy khiến bà ta bắt đầu hốt hoảng sợ hãi cô gái đó cô ta không phải là một con bé nhà quê bình thường sao sao đột nhiên nó lại biến thành con gái nhà họ hạ được chứ con gái thiên kim tiểu thư của nhà họ hạ ư thật sự là thiên kim tiểu thư chân chính không phải loại con gái hợ như hạ như sư ư bà du nghĩ đến từng chuyện mình đã làm với nhiếp thu sính mà sợ hãi cô ta cô ta sẽ không trả thù bà chứ hạ như s ư ơ n g trầm biếm không biết mẹ đã tích bao nhiêu hồng phúc mà có thể sinh ra cậu con trai như vậy chỉ tùy tiện cưới một cô vợ mà cũng trúng ngay thiên kim tiểu thư của nhà họ hạ ánh mắt cậu ta thật độc đáo nha hiện giờ cậu ta còn đang ở căn nhà mà chính phủ cấp cho thị t r ư ở n g để lấy lòng bố mẹ vợ và anh trai vợ đấy bà du run run đều đến du nuôi ruột thế thiết nhà của thị trường rồi sao? Còn anh trai du dực lúc này lại vô cùng cao hứng, anh con nhà anh con nhà này không phải là càng thêm thân ở thị họ hạ, họ hạ, phải thêm là của rực lúc cao cưới của cưới của sao. trai ta trai ta sao. rồi gái gái lại lại vô em quan hệ thông ra giữa nhà họ du và nhà họ hạ là không thể thay đổi nữa rồi nhà họ hạ kia nếu không chịu giúp nhà họ du thì sao có thể ăn nói được chứ anh trai du rực xoa xoa tay nói nếu như vậy thì chúng ta lại càng nên đến thăm hỏi mới đúng giờ hai nhà chúng ta càng thân thiết hơn rồi lúc trước mẹ và em dâu có chút hiểu lầm vậy nói chuyện rõ ràng một chút không tốt hay sao người một nhà không nói hai lời chúng ta đâu phải người ngoài chứ hạ như sương cười lạnh đúng là đồ vô liêm sỉ còn có mặt mũi nói ra những lời này bà du liên tục gật đầu đúng đúng phải lắm con nói rất phải chúng ta phải đến thăm hỏi lúc trước ta với thu s í n h có nhiều hiểu lầm nhưng nói gì thì nói cũng đã là con dâu nhà họ du rồi ta sẽ nói rõ mấy chuyện hiểu lầm trước đây dù sao cũng không phải người ngoài giờ này bà du chỉ còn biết kêu gào hối hận lúc trước nếu bà biết nhiếp thu s í n h chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ hạ thì đừng nói là chuyện nó có hai đời chồng dù nó có ba đời bốn đời mà dù cho kể cả nó chưa ly hôn thì bà cũng đồng ý cho du rực với nó lấy nhau luôn ấy chứ nếu lúc trước bà ta đối xử tử tế với cô thì giờ bà có đặt điều kiện gì phỏng chừng nhiếp thu sinh cũng đều đáp ứng nhưng chuyện đã đến nước này thì biết làm sao bây giờ anh trai của du dực lấy lòng nói vợ à, em xem còn phải để em tốn thêm chút công sức rồi em xem hay bây giờ chúng ta tới thăm hỏi một chút ông bà hạ đã biết người ta đến đây mà chúng ta lại không đi vậy có quá thất lễ không chương năm trăm bảy mươi ba vì cái gì mà chồng cô ta lại xuất sắc đến thế chứ hạ như sương cười lạnh muốn đến chỗ người ta đ ị n h nọt tân búp kiếm chút quan hệ cũng đừng có nhờ tôi mặt mũi của đứa con gái h ở như tôi còn không lớn đến thế đâu sau này hạ như sương sẽ không thèm để ý sắc mặt mẹ con nhà họ du nữa anh trai du rực cười hắc hắc mặc kệ hạ như sương có nói gì đi nữa bọn họ cũng nhất định phải tìm mọi cách lấy lòng cô ta hiện giờ g ã rất cần mọi sự trợ giúp số cổ phần tra gã để mất không dễ gì lấy lại ngay được người trong công ty đang hoang mang dao động gần đây công ty của mấy nhà khác đã bắt đầu tiến hành công kích phía ngân hàng cho vay cũng nảy sinh vấn đề trước mắt đã có hai công ty ngỏ ý muốn thâu tóm sản nghiệp nhà họ du bọn họ nếu không sớm tìm ra cơ hội để xoay chuyển tình thế thật sự bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ du ngày càng lùi bại mà hiện giờ gã cũng không tìm ra một cơ hội nào khác có năng lực trợ giúp nhà họ du thoát khỏi khốn cảnh này ngoài nhà họ hạ chỉ cần nhà họ hạ có thể hỗ trợ nhà họ du có thể chuyển mình v ư ợ t lại chỉ là chuyện chẳng mấy chốc nếu không mượn đường hạ như x ư ơ n g bọn họ sao có thể với tới nhà họ hạ cho nên lấy lòng cô ta là cách duy nhất lúc này vợ à sao em lại nói không phải chứ sao có thể nói em là con h ở em xem chính em tự mình đưa ông bà hạ từ dung thành đến đây bọn họ chắc chắn phải cảm kích em l ắ m ấy chứ huống chi em vốn lớn lên trong nhà họ hạ tuy rằng em dâu là con đẻ thì dù sao cũng đã nhiều năm không có ở cùng hai vị thân sinh cho nên tình cảm giữa cô ấy với người nhà họ hạ chắc gì đã sâu đậm bằng em anh trai du rực ngầm giật nhẹ bà du nhắc bà đỡ lời mấy câu bà du nhanh chóng nói như sư n g ả cho mẹ xin lỗi chuyện lúc trước là mẹ già cả hồ đồ mẹ cam đoan về sau sẽ không đối xử với con như vậy như sương mẹ xin con con nói xem nhà họ du chúng ta chuyến này mà không được việc thì sự tồn tại nhà họ du cũng chỉ tính bằng ngày nữa thôi mẹ nghĩ con cũng không muốn nhìn thấy cảnh ấy phải không trong đầu hạ như sương rất nhanh tính toán thiệt hơn trước mắt đúng là cô ta không thể ly hôn nếu nhà họ du thực sự phá sản cuộc sống lúc đó so với bây giờ sẽ còn khó khăn hơn gấp trăm lần có khi đến ăn cũng không đủ n o ấy chứ hơn nữa cô ta cũng không cam lòng để nhiếp thu sinh cứ thế an an ổn ổn mà sống cô ta châm t r ọ c được mấy người đã muốn gặp tôi cũng có thể dẫn mấy người đi hạ như sương không định sẽ để nhiếp thu sinh cứ thế mà yên ổn tất nhiên là ả sẽ gây cho cô thêm không ít phiền toái mới phải cùng được gả cho con trai nhà họ du bằng vào cái gì mà nhiếp thu xính lại có được người chồng tốt đẹp như du d ự c mà chồng của cô ta lại là một kẻ bất lực tiểu nhân lại vô s ỉ chứ hạ như sương cũng biết trong thời gian này cô ta không có cách nào diệt trừ được hạ a lan thế nhưng cô ta cũng không thể cứ thế khoanh tay bó gối không làm cái gì cô ta dẫn đám người ghê t ẩ m nhà họ du đến trộn h i ế p thu xính vừa hay có thể mượn đám người nhà họ du này gây ồn ào lôi kéo chú ý của hạ a lan để cho anh không dồn tất cả tâm tư lên người mình hạ như sương cười lạnh cô ta phải cho nhiếp thu xính thấy mẹ chồng của cô ta với nhiếp thu xính là một anh trai du dực vui mừng hô lớn thật sao như sương anh biết mà em là người tốt nhất vợ à em yên tâm anh thể với em từ nay về sau anh tuyệt đối không giống như trước kia nếu anh còn đánh em thì anh nhất định sẽ chết không được tử tế ha ha hạ như sương chế nhạo không được chết t ử tê ư nếu lời thề có thể thành sự thật anh ta chắc phải chết hơn ngàn lần rồi mới phải nhìn thấy sắc mặt hớn hở của anh ta trong lòng hạ như sương chỉ cảm thấy ghê tởm cô ta nghĩ đến du dực lại nhìn lại gã đàn ông trước mắt trong lòng càng thêm ghen tị với nhiếp thu xính cùng là phụ nữ vì sao cái gì của nhiếp thu xính cũng đều tốt hơn của cô ta chứ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố chỉ cần là người cậu ta thích cậu ta nhất định sẽ quan tâm cho dù nhiếp thu sinh có bị ném khỏi trốn cao sang quyền quý xuống nơi thấp h è n ngã vào trốn bùn đất rắc rưởi nó vẫn sống tốt hơn mình ngày trước nó bị gả cho loại đàn ông thối tha như yến tùng nam vậy mà ngày sau lại có thể vươn lên về bên du rực ông trời thật không công bằng mà tại xạ ổn mà có thể ưu đ ạ i nhiếp thu sinh đến vậy hạ như sương càng nghĩ càng không cam lòng sự đấu kỵ càng lúc càng khiến con người ta thay đổi cô ta sớm đã người chẳng ra người quỷ không ra quỷ nữa rồi cô ta cười lạnh nhưng mà tôi cũng phải nói trước nhà họ hạ người ta có địa vị thế nào không phải các người cứ muốn gặp là có thể gặp đâu bọn họ làm sao có thể để ý tới ra thế mấy người bà du buồn b ự c nói nhà họ hạ đó tuy rằng địa vị cao nhưng nhà ta tốt xấu gì cũng tính là có nửa con rể du rực rõ ràng là con rể nhà bọn họ hai cô con gái nhà họ đều đến nhà họ du chúng ta làm dâu sao họ có thể không nể mặt chúng ta chứ chuyện này nói thế nào cũng không phải nếu đã là thông gia nhẽ ra phải thường xuyên qua lại với nhau mới đúng kỳ thật lúc này trong lòng bà du đang tràn đầy tự hào bà thấy mình sinh được hai thằng con quả là có tiền đồ con cả cưới được con gái nuôi nhà họ hạ con thứ còn trực tiếp đem con gái ruột nhà họ về làm vợ thật sự cho bà không ít thể diện bà du hiện giờ chỉ chăm chăm suy nghĩ làm sao để xây dựng quan hệ với nhà họ hạ nào có thể nghĩ đến chuyện chính cô con dâu trưởng mà bà cung phụng như tổ tông bao nhiêu năm qua kết quả lại cắm cho thằng con bà cặp sừng to tướng cô con dâu thứ hai bà vừa thấy mặt đã đem người ta ra mắng chửi không ra gì còn nói chừng nào bà còn sống thì tuyệt đối không để cho nhiếp thu sinh bước vào cửa lớn nhà họ du hạ như xương niệm g ai tự mấy người muốn bị cười chê thì được tôi h ngày mai là tết trung thu để tôi dẫn mấy người qua đó bất quá mấy người cứ nghĩ cho kỳ đi đừng để đến cuối cùng trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo như sương à em cứ yên tâm em chỉ cần dẫn bọn anh tới thôi là tốt lắm rồi chuyện ở đó đã có mẹ ra mặt du dực cũng sẽ không để mẹ mất mặt đâu dù sao nó cũng là người nhà họ du mà hạ như sương k i n h bị ra mặt loại đàn ông như thế này mà lại có em trai như du dực đúng là không thể hiểu nổi ông trời nghĩ cái gì đây du rực rõ ràng là loại người lục thân không nhận trong mắt cậu ta người không thân thích cũng không sao miễn là có thể khiến cậu ta có hứng thú thì tự nhiên sẽ quan tâm chú ý còn cho dù là thân nhân mà khiến cậu ta phật ý thì cậu ta cũng mặc kệ đó là ai nhất định phải chỉnh chết kẻ đó mới thôi giống như hôm nay hạ an lan còn chưa làm khó cô ta mà du rực đã mở miệng luôn đã thế từng câu từng chữ đều không chút lưu tình đâm thẳng chỗ hiểm chẳng nề nàng gì nếu không phải cô ta đã chuẩn bị đầy đủ từ chức thì đã sớm lộ tẩy tại chỗ ông hạ cũng còn lâu mới nói giúp cho cô ta nghĩ vậy trong lòng hạ như x ư ơ n g liền run sợ một hồi cô ta không thể cứ xa suốt như thế này ông hạ nói đỡ cho cô ta cũng chỉ là tạm thời thôi đó là bởi ông ta không hoàn toàn chú ý vào mọi việc ông ấy không hồ đồ ông thực sự biết mọi thứ hôm nay ông cao hứng kích động vì gặp được con gái nên mới không có thời gian nghĩ tới chuyện khác cứ lợi ông ta tỉnh táo lại chút tiểu xảo của cô ta làm sao qua được con mắt ông huống chi hạ an lan và du d ự c đều đã bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi hạ như sương nghĩ thế trong lòng liền cảm thấy từng đợt khí lạnh trào dâng cô ta nên làm gì bây giờ cô ta nên làm gì bây giờ cô ta không thể cứ ở thế bị động mãi như thế này được nhiếp thu xính và nhà họ hạ đã nhận ra nhau muốn diệt trừ nó gần như là chuyện bất khả thi mà nếu nó không chết được vậy chính mình nên làm gì bây giờ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm có tặng cả núi vàng người ta cũng chẳng quan tâm trong đầu hạ như sương nhớ tới một người không phải vạn bất đắc di thì cô ta cũng không muốn dùng đến lựa chọn cuối cùng này cô ta cắn răng chờ một chút có lẽ vẫn còn cách khác để xoay chuyển tình thế cô ta liếc xéo nhìn hai mẹ con nhà họ du có lẽ trước mắt cứ phải lợi dụng bọn họ một chút đã cứ để bọn họ ở phía trước quấy dối một chút thu hút chú ý của đám người hạ an lan hạ như sương nói ngày mai là tết trung thu là ngày tốt để cả nhà đoàn viên giờ chuẩn bị một chút lễ vật tặng cho nhà họ hạ chúng ta không thể để mất thể diện được bà du nói như sương cái này con cứ yên tâm mẹ nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo quà cho thông gia bọn họ nhất định sẽ rất hài lòng hạ như sương chế nhạo thứ nhà họ hạ thích thì có gì mà họ còn không có chứ cho dù bà lấy cả núi vàng đem ra người ta cũng chẳng thèm để tâm đâu nhưng hạ như sương cũng lười tranh cãi với bọn họ anh trai du rực do dự một chút hỏi mẹ hay là chờ cha về đã rồi tính tới nhà họ hạ nếu chỉ có mẹ con bọn họ thì thật là không hay cho lắm hơn nữa như vậy chẳng phải cho người nhà họ hạ thấy trong nhà họ du hiện giờ đang mâu thuẫn gay gắt hay sao thêm nữa nếu để người ngoài biết được cha gạ đã ngần ấy tuổi mà vẫn còn ở ngoài nuôi vợ bé sinh con riêng thì mặt mũi bọn họ càng thêm xâu xí mặt bà du trong nháy mắt liền châm xuống bà biết ý tứ của đứa con cả của mình nhưng khi nghĩ đến chuyện chồng mình đã lừa dối mình nhiều năm như vậy bà liền vô cùng thống hận thế nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh sau này của nhà họ du ngay lúc này bà cũng không biết có nên tìm ông ta về hay không nữa hạ như sương c h â m c h ọ c nói tìm ông ta về làm gì để thêm mất mặt xấu hổ hay sao mấy người nghĩ người nhà họ hạ còn không biết đến chuyện xấu này của nhà họ du hay sao hạ an lan là loại người nào chứ dám ra vẻ khôn ngoan trước mặt anh ta thì chỉ tổ chức thêm thiệt thòi thôi hạ như sương nói người khác nhưng chẳng xem lại bản thân chẳng phải chính cô ta là người vẫn c ố tỏ vẻ trước mặt hạ an lan lúc trước hay sao hạ như sương nói chuyện cả buổi khiến sắc mặt mẹ con nhà họ du trở nên khó coi nhưng chính họ cũng biết rõ những lời hạ như sương nói đều là thực nhà họ hạ chỉ sợ là cái gì cũng biết cả rồi hai người thở dài một tiếng trong lòng càng thêm thống hận ông du giờ phút này ông du thực sự giống như đã tách khỏi gia đình này ông sống ở bên ngoài cùng vợ bé chẳng thèm quan tâm tới vợ cả và đứa con lớn nữa bà du oán hận nói lão già chết tiệt kia không biết làm gì bên ngoài mà bị con hồ ly tinh kia mê hoặc không nói một lời liền đem cổ phần công ty giao cho nó con trai chẳng lẽ chuyện này không có cách nào giải quyết sao nhiều cổ phần như thế mà anh trai du rực đặt bàn nói cổ phần công ty đã sang tên cho ả đàn bà kia giờ có giết cô ta cũng không lấy cổ phần về được ngược lại còn càng thêm p h i ề n thoái nói đến chuyện đó đều là do ông già ông ta đúng là hồ đồ quá mà mấy ngày này anh trai du rực đều bận rộn vì chuyện này g ã muốn đem cổ phần công ty lấy về nhưng chuyện cổ phần công ty thay đổi cũng không phải chuyện riêng của nhà gã không phải nói muốn lấy về là lấy về được không phải g ã không nghĩ tới mấy biện pháp cực đoan nhưng mà ông già gã sớm đã tính toán chu đáo để phòng mẹ con gã à đàn bà kia đã sớm tìm luật sự lập sẵn di trúc nếu cô ta gặp phải bất cứ chuyện gì không may thì số cổ phần công ty này sẽ được tự động sang tên cho đứa con của cô ta đợi nó qua 18 t tuổi thì sẽ lập tức có quyền sử dụng số cổ phần này hạ như sương chấm biếm ai nói là không có biện pháp mẹ con nhà họ du cùng kêu lên hỏi biện pháp gì hạ như sương báo cảnh sát báo cảnh sát cảnh sát sẽ quản chuyện này sao